Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Đỗ Lăng và Phạm Cương đang rối bời trong tình thế bị vây hãn, thì từ đâu Phùng Hưng dẫn quân tới giải nguy. Sức mạnh của Phùng Hưng và binh lính đường lân khiến cho Âu Hoàng Phúc kinh hồn bạc vía, bỏ mặc quân lính. Chạy thoát thân về Thành Phong Châu Thang Ngân Bá thấy Ô Hoàng Phúc thất trận liền nổi trận lôi đình Tình thế càng thêm cấp bách và hỗn loạn Trương Phóng liền hiến kế Xin 2.000 quân phục kích bên dòng Lô Giang Để chặn thủy quân Đường Lâm Tính toán như thần Tướng quân Vũ Khánh nhận ra địa thế quan trọng Của núi Hy Cương Nên đã điều 500 quân lính Do Phan Anh dẫn đầu lặng lẽ Chiếm núi Hy Cương trong đêm Gây hoang mang cho quân của Trương Phóng Quân của Trương Phóng chưa biết thực hư thế mạnh của quân lính Đường Lâm trên núi Hy Cương ra sao, nhưng vì không còn đường lui, nên y quyết hô quân đánh lên núi Hy Cương. Từ phía sau, vũ Khánh chỉ đạo đoàn quân mạnh như vũ bão xông lên, kết hợp với quân của Phan anh từ trên núi đánh xuống, siết chặt vòng vây, khiến quân của Trương Phóng hoảng loạn. Trương Phóng chạy về thành Phong Châu thoát thân, quân lính nhà Đường bị đánh tan tác. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao sau đây? Giọng đọc Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai Nhát thấy trường phóng vỗ ngựa cướp đường bỏ chạy Vũ Khánh lập tức bấm ngựa Nhảy qua đầu mấy tên giặc Đang xuống vào liều chết Cố đánh để chủ tướng thoát thân Vũ Khánh đặt ngang ngọn đao trên lưng ngựa Đoạn nhoài tay ra phía sau, rút phát bộ cung tên dương lên, nhằm tướng giạt cách đó khoảng hơn trăm thước, bật tách dây cung. Nghe tiếng bật dây cung, trương phóng hoàng hồn cúi giạt mình trên lưng ngựa. mũi tên xoẹt nhanh như sao đổi ngôi, lướt sát lưng tên tướng bại trận, xé gió, vượt qua đầu ngựa, rồi cắm phập vào thân cây phía trước mặt trương phóng. Viên tướng đường chiều vốn được mệnh danh là Mãnh Hổ, lại được phen kinh hoàng nữa. Vốn thẳng cung tên, y thừa biết đã gặp phải cao thủ. Bèn vừa cho ngựa chạy quanh co, vừa dạp mình nép sang một bên bụng ngựa. Đoạn mau chóng rút ra một bộ cung tên ra bảo. Nhanh như chớp, lấy hết sức bình sinh, quay người, bắn về phía viên tướng Tường Lâm. Vũ Khánh thấy tướng giặc thoát nép ngang bụng ngựa, biết y dở trò bắn lén, đã sớm cảnh sát. Khi mũi tên của trương phóng xoẹt thẳng vào ngực, cũng là lúc. Vũ Khánh dùng chân hất nhẹ cây đại đao. Cang một tiếng, mũi tên bị hất sang một bên, gãy đôi. Còn dư sức, cắm phập vào vách đá, dùng lên bẩn bật. Vũ Khánh thét lớn. Tướng giặc đừng chạy nữa, mau xuống ngựa chịu chói, ta tha mạng cho. Phía trước, Trương Phóng vẫn như không nghe thấy tiếng gì, quất ngựa chạy quanh co. Vũ Khánh dương cung lắp tên, nhằm thẳng vào đầu con ngựa chiến, đang gách lên ở một khúc đường quanh. Cung buông, mũi tên như vệt sao đổi ngôi, cắm phập vào mắt con ngựa, từng dạn dày chinh chiến. Con ngựa hí lên một tràng thê thiết, bốn vó loạn trọng, nhưng cố gượng không hất chủ nhân văng xuống đất. Máu ở mắt ngựa trào ra. Trường phóng biết, con chiến mã chúng tử thương, hốt hoảng. Bằng một cú nhảy điêu luyện, hồ hầu trương phóng quăng mình từ trên lưng ngựa xuống trám cỏ cây bùng nhùng phía trước, đồng thời rút phát hai cây chùy đồng, dạng chân đứng thế thủ. Đôi mắt của viên tướng cùng đường vằn vệ máu đỏ. Vũ Khánh kìm ngựa lướt nhìn, miệng hét lớn. Tướng giặc, mau buông binh khí, ta tha mạng cho. Trương phóng miếng răng quát. Giặc cỏ! Ta liều chết với ngươi. Vũ Khánh nhảy phát từ trên lưng ngựa xuống, chống cây đại đao, chừng mắt nhìn Trương Phóng quát hỏi. Ngươi là Trương Phóng vẫn được mệnh danh là Hồ Hầu, phó tướng của Thang Ân Bá, phải không? Trương Phóng hiền ngang đáp. Ta chính là Trương Hồ Hầu đây. Vũ Khánh nhìn khắp một lượt viên tướng giặc. Thấy Trương Phóng lưng hổ tay gấu, đầu đội mũ thiết trụ, hai tay mang cặp trùy đồng khai lớn, rất uy dũng. Bộ áo giáp vương nhiều vệt máu, chắc đã chém giết không ít dũng sĩ đường lâm Đôi mắt Trương Phóng vằn những tia hung tợn của kẻ đã vào tuyệt lộ. Vũ Khánh đành giọng mắng. Người sớm mau hàng, ta tha chết cho. Sau này còn đem đám tàn binh, tàn tướng về nơi đất Bắc. Nhược bằng không chịu hàng. Ta quyết bắt sống người để phùng trại chủ tế cơ. Trường phóng thét lên một tiếng, vung cặp chùy đồng xông tới, quật thẳng vào ngực Vũ Khánh. Vũ Khánh khẽ nhún mình, nhảy trích sang một bên. Ngọn trùy bổ hụt đánh thùynh một tiếng lớn. Tảng đá nơi chân Vũ Khánh vừa đứng vỡ tan. Vũ Khánh không khỏi thầm thán phục uy lực của tên hồ hầu. Đánh hụt một chùy thoáng thấy bộ pháp của Vũ Khánh. Trường phóng thầm kêu khổ. Đấu pháp của kẻ sử dụng cặp trùy đồng, thiên về sức mạnh, chỉ hữu dụng ở những nơi bằng phẳng, dễ xoay trở, và nhiều khi thường mượn vào sức ngựa. Kẻ sử dụng chùy lớn, tối kỵ giao chiến nơi rừng rậm, đầm lầy, nhất là trước đối thủ có bộ pháp nhanh nhẹ. Trường phóng thấy Vũ Khánh khẽ nhún mình, người đã vọt xa 7-8 bước, biết gặp phải cao thủ, lập tức dương hai gọn chùy đứng tấn, chờ thời cơ chứ không dám sông bừa tới nữa. Vũ Khánh nhìn hòn đá tàng, đã bị đánh vỡ vụn, lại thấy tướng giặc không có ý quy hàng, bèn hơ tao chém một đường xin vào đách viên tướng. Ánh đào loang loáng như ánh chớp, bay tới viên tướng giặc. Trường phóng hoàng hồn, hạ thấp trùy, toàn đỡ đòn đao. Nhưng đâu biết đây chỉ là hư chiêu của họ Vũ. Khi ánh đào thấp thoáng ngang ngực, bỗng họ Vũ hạ thấp hộ khẩu, Tay đường đao đã như con bạch xà nhằm một bên chân của họ trương bổ tới. Không còn thời gian suy nghĩ, trương phóng vội quăng trùy xuống đỡ ngọn đao. Cũng là lúc hứng chọn một đòn đá vô cùng thần tốc của vũ cánh vào giữa ngực. Dù đã mặc áo giáp, họ trương vẫn thấy chấn động toàn thân. Quăng trùy thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, vừa hứng chọn đòn đá loạn trọn ngã ngồi xuống. Lập tức, chống ngọn chùy còn lại. Bật đứng thẳng dậy, sẵn sàng cho cuộc tử chiến. Sau đòn thị huy đánh văng một cây chùy Vũ Khánh nhún mình đến sát viên tướng đường, chém thẳng một đao. Khi ngọn chùy vừa dương lên, chống đỡ, bỗng nhanh như chớp, Vũ Khánh lách ngọn đao sang một bên, đồng thời quét một ngọn cước hiểm vào hai chân viên bại tướng. Họ trương bàng hoàng thu chùy về, không kịp, đã thấy mình bị hất hai chân ngã sáng dài, cây chùy đồng còn lại văng ra phía trước làm gãy một cành cây lớn. Còn chưa hiểu đối phương sa đòn gì, Vũ Khánh đã oai phong dẫm lên lưng viên đại tướng. Cũng là lúc các dũng sĩ Đường Lâm ào tới, chói nghiến tên hồ hầu lại như chói một con lợn rừng chúng bẫy thợ săn. Phan Anh cùng các dũng sĩ Đường Lâm xem cuộc giao đấu chứng kiến thần lực của Vũ Khánh, đồng thanh reo lớn. Vũ tướng quân thật là thần tướng nhà chơi. Tin hồ hầu Trương Phóng bị bắt sống dưới chân đuối Hy Cương mau chóng được truyền về thành Phong Châu. Thằng ngân Bá một mặt hạ lệnh đóng chặt bốn cửa thành, một mặt vội cho triệu tập các tướng để bàn kế cự địch. Mười mấy ngày đầu lâm trận đã thua binh mất tướng, bốn bề quân đường lâm đều áp sát thập phần nguy hiểm. Tiếng chống đồng, chống cái, ngày đêm thúc ầm ầm bốn mặt thành. Những cặp loa đồng quân sĩ Đường Lâm treo trên giá cao, chõ vào thành gọi hàng, càng khiến cho tình hình dối bời. Đang khi còn dùng rằng chưa biết quyết thế nào, đã thấy ở mặt bắc thành, trường trống rộ lên ầm ầm, tiếng loa đồng vọng từng âm thanh, rõ mồn một. Mời thang tướng quân ra nói chuyện! Mời thang tướng quân ra nói chuyện! Bọn lính canh thấy khí thế của quân tướng Đường Lâm mạnh tợn, Sợ bọn chúng sẽ liều mạng phá cổng thành Bèn hấp thấp chạy vào Báo với chủ tướng Bầm thang tướng quân Tướng giặc mời ngài ra nói chuyện ạ Thang ân bá Trong mày bực thức Còn chưa biết tiến thoái ra sao Tiếng vọng của chiếc loa đồng Cứ trõ mãi vào trong thành gọi hàng Khiến quân tướng trong thành sợ sệt nhìn nhau Biết lòng quân đang xối Thang ân bá cố chấn tĩnh Sửa giáp trụ dõng dạc bước ra Mau lấy ngựa cho bản tướng quân. Đám tủy tướng lốc thúc theo sau thang ân bá. Nguyên tòa thành Phong Châu, ba mặt đều có tường cao bố trí hào sẵn phía trước khá sơ dài. Duy mặt bắc, mấy tháng qua họ thang thúc ép quân lính đào hào vừa sâu vừa rộng quá một tầm tên với. Thang ân bá tới cổng thành ra hiệu cho mấy trăm cung thủ lên mặt thành Dương Cung lắp tên Thị Uy. Đoạn quát lớn. Mau mở cổng thanh để ta nói chuyện với tướng giặc Mấy tên lính canh còn chần chừ chưa dám quyết, thang ngân bá đã gầm lên. Có ta ở đây, việc gì mà phải sợ, mở cổng ra mau. đám quân canh thấy chủ tướng giáp trụ đầy mình, hai tay nắm chắc ngọn trường thương sắc nhọn, lưng dắt kiếm cong oai vệ, vai đeo thần tiễn sắc bạc bịt đồng, lại thấy phía sau hơn 10 tên tùy tướng Tiền nào tiền ấy, sát khí đằng đằng, bèn họ nhau rút thanh chắn tấm cổng lim bọc thép, đẩy cánh cổng nặng đến nghìn cân mở rộng ra. Thang ngân bá bước ra khỏi cổng thành, đứng trước khoảng đất rộng cách một con hào. Cầu treo phía ngoài đã được rút lên. Nhìn sang phía bên kia, họ thang giật mình, thấy bên cạnh viên tướng An Nam mặt đẹp như ngọc, dáng vẻ uy nghi, bận đồ võ phục màu chàm, lưng thắt đai ngọc, miếng giáp trụ hộ tâm thêu một cánh buồm xanh tuyệt đẹp. Là chiếc củi lớn. Bên trong, hồ hầu trương phóng bị trói giật cánh khủyểu, mặt mũi đầy bực tức, sen lẫn sợ sệt. Thằng Ấn Bá ồm oàm, cất giọng. Tướng giặc kia, cớ gì sao phạm vào đất ta, dám bắt tướng ta. Nếu khôn hồn, mau trả người trả đất, lui binh, ta tha cho, vẫn còn kịp. Viên tướng kêu dũng phía trước, cất lên một chàng cười lớn, Mắng. Thang ân bá, đến nước này, ngươi còn già mồm ư. Chính các ngươi xua binh tướng sang đất An Nam ta, vô cớ chiếm đất chiếm thành, giết người vô tội đã bao nhiêu năm nay. Người phương Bắc các ngươi vốn quen thói cậy mạnh làm càn. Đã bao phen bị An Nam ta đánh cho manh giáp không còn, ngươi đã quên sao? Này tà vâng mệnh trại chủ Phùng Hạp Khanh cùng các tướng lĩnh đường lâm đến hỏi tội ngươi. Người trận trước mất núi Nghĩa Lĩnh, trận sau mất núi Hy Cương. Ngay cả trương hổ hầu của các ngươi cũng bị ta bắt sống. Này thuận đức hiếu sinh của chủ, ta muốn nói lời phải trái với ngươi. Khuyên ngươi ra hàng, ta sẽ không giết, còn cho voi ngựa xe thuyền để các ngươi về đất Bắc. Như thế chẳng phải thuận lòng trời ư. Người nghĩ cho kỹ mà ra hàng. nay binh tướng ta đã vây chặt bốn mặt thành, đội thượng binh hàng trăm thớt voi. Mai kia tới đây thì người manh giáp cũng đừng hòng giữ được. Thằng ân bá, người hãy mau hàng đi. Thằng ân bá bị Vũ Khánh bắn cho tối tăm mặt mũi, lại thấy ở trong cũi hồ hầu trương phóng bị trói bằng bảy tám sợ chảo lớn, thần thể vằn đỏ vằn tím. Bất xác, nghĩ tới bản thân mình, quân chưa đầy vài nghìn, tướng vài viên, chưa đánh đã thua, lại không biết viện binh ngày nào mới tới, còn chưa biết trả lời ra sao. Bỗng lúc đó, một viên tủy tướng phi ngựa từ trong thành ra ghé tai nói nhỏ. Mặt mũi thằng ân bá trợt dạng dỡ hẳn lên. Họ thang chống mạnh ngọn trường thương xuống đất, trỏ vào vũ khánh mắng lớn. Bớ tướng giặc cỏ kia. Các người bao năm an phận làm tôi tớ nô dịch cho đường triều ta. Đường triều đã mưa móc đất này từ bao nhiêu năm nay. Hà cứ gì các người bị họ phùng xúi rục làm loạn. Báo cho người biết. Ba vạn hùng binh của hiệu ý cao chính binh đang chi làm hai đường tiến gấp ra đây tiêu diệt đám sặc cỏ các ngươi. Các người mau về bẩm báo chủ tướng đem vàng đụa châu ngựa đến cho đại tướng quân khao binh, ta tha cho tội chết. Nhược bằng cứng đầu cứng cổ, lấy trứng chọn đá, ta quyết giết sạch lũ man di. Vũ Khánh thấy nói nhiều với thăng ân bá cũng vô ích, bèn khoát tay một cái. Các dũng sĩ đường lâm nhất tề sấn đến, khiến chiếc củi đóng bại tướng trương phóng, lùi ra chăng bước. Họ trương tưởng đã đến lúc bị kết liễu tính mạng, ạc ạc lên mấy tiếng, ra sức cựa quậy. Sau thấy đầu vẫn còn trên cổ, bèn nhắm tiệt mắt lại, mặc ra sao thì ra. Vũ Khánh nhòi tay, rút phát mũi tên nhằm thẳng vào thang ân bá, buông cùng. Mũi tên như vệt sao băng, họ thang còn chưa kịp phản ứng. Con ngựa ô y cưỡi, với linh tính của loài thần mã, nhảy dựng hai chân trước, hứng mũi tên cho chủ. Em! Mũi tên đã chạm trúng vào miếng giáp sắt, che mặt ngựa, trượt sang một bên, xuyên vào tay một viên tủy tướng. Tên này ôm cánh tay bị thương, loạn troạn. Cũng là lúc Vũ Khánh rút mũi tên thứ hai. Hoàng hồn trước sức mạnh của viên tướng trẻ, thang ân bá bội vã cùng đám tùy tướng rút vào trong cổng thành. Bên kia hào, Vũ Khánh thả lòng tay cung, không bắn tiếp, cười to thành tiếng. Tha ngân bá, hãy để cái mạng chó của ngươi lại. Mau mau suy nghĩ lại, vẫn còn kịp đó. Lời vừa dứt cũng là lúc hai cánh cổng lớn bịt sắt đóng sầm lại. Lại nói chuyện Cao Chính Bình ở Châu Vũ Định. Sau khi dương ôn đi rồi, Cao Chính Bình lập tức triệu tập các tướng. Hạ mệnh lệnh cho Cao Phiên Dương điểm một vạn quân lính, trong đó có hơn hai nghìn kỵ binh, vốn được Cao Chính Bình rất ưu ái. Đội quân nhanh vút này ít khi được dùng đến. Đây là bốn liếng của họ Cao. Cao Chính Bình cho rằng thế cục đường chiều rồi sẽ khác. Kẻ nào có binh hùng tướng mạnh, kẻ đó sẽ bá chủ thiên hạ. Họ Cao lâu nay vẫn thèm muốn vùng đất Phong Châu. Phong Châu nếu chiếm được sẽ là bàn đạp để y khống chế tấm bình mở rộng binh lực nay Phong Châu bị vây hãm cũng chính là lúc y thực hiện dã tâm ấy triệu tập viên tướng yêu vào soái phủ Cao Chính Bình ôn tồn dặn Cao Phiên Dương người xuất binh thanh viện Phong Châu kỳ này phải nhớ cho rõ Thang Ân Bá và Trương Phóng cứ để chúng giao tranh tàn sát với binh tướng Đường Lâm hai hộ đánh nhau tật con chết con què Khi ấy, người hãy thừa cơ phá thành cướp đất. Lấy được Phong Châu, bất kể Trương Bá Nghi lừa phỉnh thế nào, người chớ nóng vội đánh xuống đường lâm. Họ Trương kia vốn không ưa gì ta, đường triều cũng chẳng ưa gì cha con hắn. Chẳng quà bất đắc dĩ, triều đình phải dùng kẻ phản chắc ở nơi vạn dặm mà thôi. Người chiếm được Phong Châu, lập tức bắt ngày thang ân bá, trường phóng, đổ cho chúng tội để mất đất mất thành, giải về kinh đô. Nửa đường giết người diệt khẩu là xong kì ấy, ta tất có kế khác. Cao Phiên Dương lắng nghe quỷ kế của Cao Chính Bình, không khỏi dũng trọng lo ngại cho tính mạng của mình khi chiếm được Phong Châu. Nhưng vốn là viên mãnh tướng, lại cùng dòng họ Cao đành tuân mệnh điểm binh lên đường. Đây nói tiếp chuyện ở Phong Châu. Luôn mấy hôm, bốn cổng thành Phong Châu đắng im ỉm, bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp vùng. Phía nam Cách thành Phong Châu ba dặn, phan đường cho hạ ba trại lớn theo thế chân kiềng. Kể từ khi chiếm được núi Nghĩa Lĩnh, thắng trận núi Hy Cương, quân đường Lâm nổi lắm, thành thế ngày một lớn. Dân Phong Châu, dân các vùng thượng du hạ nạn quanh đó nô nức kéo đến tiếp tế quân lương binh khí. Lâu nay, vùng đất Phong Châu vốn bị nhà đường và lũ quan quân kìm nén, bức bách, giờ mới có người nổi lên để diệt chúng, khiến muôn dân mừng lắm. Các bồ lão khắp nơi dẫn từng đội tráng đinh xin được đi đánh giặc. Hàng ngày, Phan Đường và Phùng Hưng phải luôn tay cắt đặt công việc, phiên chế tráng đinh và các đội thủy binh, bộ binh, tượng binh. Quân sĩ đánh Phong Châu luôn mấy ngày đã lên tới 7-8 nghìn người. Vừa đi dạo quanh một lượt nơi trại giữa, Phan Đường bảo Phùng Hưng. Phùng Công Tử lòng quân lòng dân phấn chấn chưa từng có là phúc trạch nước nhà đã đến lúc hưng vượng cho ta đánh đuổi lũ giặc phương bắc đấy. Phùng Hưng thong thả nói: Thưa tiên sinh, ai ai cũng mong có được ngày này. phiền tiên sinh sớm định kế lấy Phong Châu để ta có thêm đất đai, nhân tài, vật lực, mưu việc lớn. Phan Đường Ung Dung nói: Phùng công tử, thành Phong Châu. Này đã như cá nằm trên thớt rồi. Hôm qua, ta đã có tin Cao Chính Bình đưa một vạn binh tướng Vũ Định xuống thanh viện Phong Châu. Năm ngày nữa, giặc kia tất đến. Trong năm ngày, bốn cổng thành sẽ liều chết cố thủ đợi viện binh. Đây cũng là dịp để quân ta thêm dạng giày chiến trận, vừa đánh thành vừa diệt viện. Ngõ hầu mai này tiến chiếm tống bình. Ba quân sẽ tinh tiến hơn để thủ thắng giặc. Phùng công tử khẽ trao mày. Một vạn viện binh ước. Giặc đông ta ít, tiên sinh lấy gì thủ thắng? Phan Đường vẫn tiềm nhiên vuốt tròm sâu bạc, như nắm chắc được mọi quân cờ trên bàn cờ chiến trận. Nói. Thưa công tử, việc binh thắng bại không phải ít hay nhiều mà cốt ở lòng người đồng thuận hay không? Cứ như đợt hành binh này, dân chúng Phong Châu theo về ngày càng đông, thì lẽ thắng bại đã định rồi. Giặc kia cậy đông, nhưng chúng vốn chẳng tin nhau. Ta trên dưới đồng lòng, anh em hòa mục, ai ai cũng gắng sức đuổi giặc bắc về nước chúng. Luôn mấy hôm, ta cho tạm hoãn việc công thành là có chỗ để thi hành kế sách. Chỉ hai ngày nữa, quân ta tất chiếm được Phong Châu. Phùng Hưng nhìn thẳng vào phan đường, hỏi. Có lẽ nào tự binh từ Hoan Châu Diễn Châu đã tới sung trận này ư? Phan Đường cười lớn, nói Phùng công tử tinh tưởng lắm Phùng trại chủ vừa báo tin Đội tượng binh 50 thớt voi chiến Nửa tuần trăng Nay bí mật theo đường thượng đạo Đã tiến thẳng ra Phong Châu rồi Trại chủ còn phao tin Sẽ chia đôi đội tượng binh Một nửa kéo về uy hiếp tống bình lừa giặc Bình thuyền ta cũng kéo vào đầm sương mù Đặt kế hư thực Khiến Trương Bá Nghi không dám xuất binh Mà chỉ du rú thủ thành Hai ngày nữa tượng binh đến, việc lấy thành phong châu, tật dễ như trở bàn tay. Phùng Hưng vỗ vỗ tấm lưng mảnh mai của Phan Đường, nói Có được những người hiền đức tài giỏi như tiên sinh, ngày thắng sập, ắt không còn xa nữa. Này nói tiếp chuyện Vũ Khánh Sau trận chia binh, chiếm núi Hy Cương, bắt sống Hồ Hầu Trương Phóng, tuy danh Vũ Tướng Quân vang động lắm. Phùng Hưng và Phan Đường đã từ lâu biết được thần võ và cơ mưu của Vũ Khánh, nhưng không ngờ Vũ tướng quân lại đánh nhanh thắng hiểm đến như thế. Hóa chặt mặt Bắc, Vũ Khánh như ngọn núi lớn chắn đường rút của quan binh thành Phong Châu. Mấy chục thuyền lương đến kịp thời khiến lòng quân càng phấn chấn. Luôn mấy hôm ngưng chiến, Phan Đường, Phùng Hưng, Vũ Khánh và các tùy tướng chia nhau phân phát nông sản, hạt giống, nông cụ cho bà con quanh vùng. Chiến trận đang diễn ra mà dân vùng Phong Châu thượng du hạ Bản vẫn nhộn nhịp khác thường. Đánh giặc mà cứ như đi chảy hội. Sau các trận thắng liên tiếp, dân chúng đã không còn sợ giặc và đám quan quân nữa. Ai cũng nghĩ quân tướng nhà đường trong thành Phong Châu sớm muộn cũng phải xin hàng. Đường khi sắp đặt mấy đội dũng sĩ chuẩn bị thang mây, chảo lớn, giáo dài câu liêm, pháo tay... Chuẩn bị nhận lệnh công thành thì viên tùy tướng chạy tới báo. Thưa Vũ Tướng Quân, Phan Thiên Sinh cử người tới truyền lệnh. Vũ Khánh dạo bước về phía trại lớn được thiết lập rất chắc chắn, cửa ra cửa vào vững chắc, từng hàng cọc gỗ chắn trước địch lâu tò ngót người ôm sừng sững, lớp nhựa vỏ cây hăng hắc ứa ra đã đem xịt lại. Vừa bước vào trước bàn gỗ bên trong, Vũ Khánh vừa ôn tồn cất tiếng hỏi. "Đội tướng quân có mệnh lệnh gì của phụng công tử cho ta vậy?" Đỗ Lăng, viên tướng trẻ từng giao phong với Ô Hoàng Phúc tại rừng Thác Lâm tới năm 60 hiệp bất phân thắng bại, chắp tay thỉ lễ. "Vũ tướng quân thật là thần tướng nhà trời, một mình một ngựa ra vào như trốn không người, trong muôn tên nghịch táo quân tướng giặc, bắt sống hồ hầu." Bắt đuổi thang ân bá, vàng danh ba quân thật đáng khâm phục. Còn tiểu đệ, may có phùng công tử tới kịp, chứ không chưa chắc đã giữ được mạng để gặp tướng quân. Vũ Khánh tươi cười nói. Quân tướng đường lâm ta lâm trận lần đầu đã vô cùng dũng cảm. Ta có được chút công mọn cũng là do phùng trại chủ dạy dỗ bảo ban từ lâu. Các tướng hãy nhớ phải lấy khoan dung làm đầu, chứ tuyệt đối không được ham giết chóc. Để đến đây, hẳn Phùng Công Tử đã cho lệnh phá thanh. độ Lăng nghiêm nghị thưa Thưa tướng quân, đêm nay đội tượng binh sẽ tới. Phan Tiên Sinh và Phùng Công Tử sai tiểu tướng đến báo với tướng quân. Mời sáng ngày mai sẽ bốn mặt công thành. Ta đánh mạnh mặt Nam, mặt Đông, mặt Bắc để trừ phía Tây cho giặc chạy. Đội tượng binh của bộ tướng quân đã mai phục sẵn ở đó rồi. Và tiên sinh cũng dặn rằng chỉ hai ngày nữa, viện binh của Cao Chính Bình sẽ tới. Chúng chính là bối họa lớn của công cuộc đánh đuổi giặc bắc sau này, nên phải tiêu diệt bằng được. Quân tướng Cao Chính Bình anh dũng thiện chiến, mưu mẹo hơn đám binh tướng Phong Châu nhiều. tiền sinh dặn tướng quân phải cẩn thận lắm mới được. Vũ Khánh trầm ngâm, nhưng vẫn nhuẩn tươi nét mặt, nói với Đỗ Lăng. Cảm ơn đệ đã chuyển lời của Phan Tiên Sinh và Phùng Công Tử. Vũ Khánh này nguyện ghi nhớ để cùng anh em binh sĩ Đường Lâm sớm lập công đánh giặc. Đỗ Lăng đi rồi, Vũ Khánh còn trầm ngâm mãi. Như thế là công cuộc đánh đuổi giặc phương Bắc sẽ ngày càng vào hồi quyết liệt. Nếu sớm lấy được mảnh đất Phong Châu, không những nhân tài vật lực dồi dào mà việc tạo thế liên hoàn đầu đuôi ứng phó hỗ trợ lẫn nhau cũng rất đắc địa. Mới thấy, vùng chạy chủ quả thật nhìn xa trông rộng khi sớm cho thành lập đội tượng binh và đạo thủy quân để đối địch lâu dài với giặc Bắc. Việc công phá thành trì ngày mai hẳn sẽ nhiều ác liệt, nhưng có đội tượng binh của bộ phá sang kiếp từ vùng Khoan Châu Diễn Châu sung trận, chắc hẳn lũ giặc sẽ đại bại mà thanh thế quân ca ngày một lớn hơn. Vừa ngẫm ngợi xa gần, viên tướng họ Vũ vừa luôn đốt mọi việc cho buổi đánh thành thành phong châu u uất chìm trong sương sớm từ mờ sáng tiếng ngựa hí tiếng pháo nổ ùng ùng tiếng chống đồng chống cái thúc ầm ầm gấp ba mặt thành phong châu mặt phía bắc vũ khánh cho dựng sáu tròi gỗ di động cao hơn 3 trượng ngang với mặt thành có hệ thống thang tre uyển chuyển có thể gấp lại duỗi ra vừa để dùng hạ xuống làm cầu vượt hào vừa có thể dương lên áp sát tường thành để các dũng sĩ sử dụng khiên đồng che chắn chiều lên mặt thành giáp chiến. Vũ Khánh đứng trước 800 dũng sĩ và 2000 binh lính với nhiều gương mặt mới. Số quân lính mới hoặc sau khi bị bắt tình nguyện đi theo, hoặc từ các thôn xóm kề cận tới xin xung quân, nhanh chóng hòa cùng các chiến binh đường lâm, xếp thành đội ngũ rất chỉnh tề chờ lệnh. Lướt nhanh một lượt trước hàng quân lính Vũ Khánh dõng dạc mệnh lệnh. "Hỡi anh em tướng sĩ, Chúng ta đã đợi bao năm nay để có buổi đánh thành này. Trong thành, quan quân nhà đường đã như cá nằm trên thớt. Trận này, anh em tướng sĩ hãy gắng sức lập công. Ta thề giết hết lũ giặc bắc. Ai lập công đầu, phùng trại chủ sẽ ban thưởng. Ai có cha già, vợ yếu, con nhỏ, hãy lùi lại phía sau. Tất cả thét lên ầm ầm Quyết lập công đuổi lũ giặc bắc. Quyết lập công đuổi lũ giặc bắc huêi huêi huêi tám trăm dũng sĩ nai nịt gọn gàng lưng dắt đoàn sao tay cầm mã tấu đập bùm bột vào những tấm khiên đồng bọc vải ướt đội trần nhún nhảy chỉ trực có mệnh lệnh là nhất tề vượt hào trèo lên thành giáp chiến với quân giặc phía sau các dũng sĩ một nghìn cung thủ xếp thành đội ngũ khí thế ngút trời tiếp sau đội cung thủ một nghìn tinh binh sử dụng giáo dài rất oai phong. Nhìn đội quân khí thế ngút trời đã nóng lòng diệt giặc, Vũ Khánh hô lớn: "Hỡi các dũng sĩ, mau phá thành phong trào!" Những quả phóng tay lớn nhất tề ném lên mặt thành nổ chát chúa, khói bụi bay mờ mịt. Hệ thống tròi gỗ lớn đầy bằng bánh xe có các thanh tre cùng lúc áp sát tường thành. Những chiếc thanh che vừa dẻo vừa chắc chắn, nhấp loạt như những càng cua. Ngoắc lên mặt thành Các dũng sĩ miệng hét lớn Chạy thon thoát trên các cây thang Trong tiếng nổ trợ uy của pháo tay Nhiều dũng sĩ đã lên đường mặt thành Vùng mã tống chém tới thức Xuống bọn lính canh Với khí thế không gì cản được Vũ Khánh sử dụng cặp mã tống Cùng mấy viên tùy tướng Lao thúc lên mặt thành Ngay lập tức Bốn năm mươi tên lính trường vung sáo dài đâm tới. Những tiếng thét dợ người. Vũ Khánh múa mã tấu đi tới đâu. đám binh lính giữ thành giạc ra thế đó. Thầy người đổ cục ngổn ngang dưới đường mã tấu của Vũ Khánh và các dũng sĩ thoát đã linh láng máu. Đội dũng sĩ càng đánh càng hăng. Phía bên ngoài các cung thủ ào đến sát chân thành. Phía sau đội quân sáo dài lừng lưỡng tiến lên. Dù đã phòng bị từ trước, nhưng quan quân giữ thành không sao ngăn được đám binh sĩ đường lâm. Đội dũng sĩ ảo ạt thẳng tay chém giết lũ lính canh, xông thẳng xuống mở cánh cổng lớn. Viện tướng giữ cổng, thét lát đám lính vung kiếm cong, liều chết đánh bạt các dũng sĩ. Vũ Khánh thét to một tiếng, lướt nhanh lên đầu. Mạ tấu khu loang loáng, lũ lính giạc sang hai bên. Đội dũng sĩ theo sau, thắt cái, áp sát được cánh cổng. Tháo buông chốt, dùng hết sức bình sinh, đẩy toang sang hai bên. Binh sĩ Đường Lâm reo ẩm lên, tràn vào như nước vỡ bờ. Lũ lính giữ thành phía bắc, thấy quân tướng Đường Lâm đã tràn vào trong, hò nhau bỏ chạy. Hơn một nghìn cung thủ tràn vào bên trong, nhất tề buông cung liên tiếp. Hàng nghìn mũi tên vùn vụt bắn ra, khiến giặc chết không biết bao nhiêu mà kể. Nơi chứng hổ thang ân bá đứng đực như trời trồng mấy viên tùy tướng mặt cắt không còn giọt máu năm sáu tiên lính ở các hướng cùng lúc chạy vào cấp báo bẩm đại tướng quân thành mặt bắc vỡ rồi bẩm đại tướng quân cổng chính thành sắp vỡ bẩm đại tướng quân mặt thành phía nam quân ta đang tử chiến xin viện binh gấp bẩm đại tướng quân một đạo quân hơn nghìn người ngựa đang từ núi nghĩa lĩnh kéo thẳng vào thành xin đại tướng quân cử người cự dặn Thang ân bá dối bời, nhìn quanh, chưa biết tiến thoái ra sao. Bỗng thấy ô Hoàng Phúc giáp trụ đầy máu, vẫn ngồi trên ngựa, hô cặp trùy thét lớn. Giặc phá vỡ các cổng thanh rồi Thang tướng quân, ngài mau chạy về cổng phía tây, thoát ra ngoài, đón đợi viện binh, để ta chặn hậu cho. Không còn kịp suy nghĩ gì nữa. Thang ân bá vơ vội, ấn tín, cùng mấy viên tùy tướng lật đật lên ngựa. Để sau đám binh lính ùn ùn kéo theo như ăn vỡ tổ. Âu Hoàng Phúc gào khàn giọng cũng chỉ vài trăm tên quay lại cự địch. trong thành tiếng nổ, tiếng chiêng chống, tiếng kêu khóc như gì. Si. đã dự liệu sẵn từ trước ba mặt thành quân tướng đường lâm nhất tề công phá đều mau chóng vỡ toan. binh sĩ đường triều chiến đấu lấy lệ rồi đua nhau bỏ chạy. binh lính của đám quan lại. Thủ hào địa phương, mấy hôm trước 10 phần đã bỏ trốn đến 7, 8 phần khi nghe tiếng loa gọi hàng. Thành Phong Châu mới lâm trận đã là tòa thành sững. Lòng người chống sững, binh sĩ thủ hào địa phương không muốn chiến đấu, chỉ có vài nghìn binh lính đường triều cầm binh khí thì đã lớp chết, lớp xin hàng mất non đường. Ngai viên hổ hầu hiếu chiến hoang hoang đã bị bắt sống từ trước, khiến giặc càng dư rắn bắt đầu. Hổ cuộc tay không còn lòng dạ nào mà đối địch nữa. Phan Đường, Phùng Hưng mau chóng truyền cho các đội quân không được chém giết bừa bãi. Giặc đã cùng đường tháo chạy, không nên đuổi tận giết tuyệt. Vừa dễ gây thù trúc oán, vừa là phung phí máu xương không cần thiết. Mệnh lệnh ban ra, các đội quân săn sắp thi hành. Chính nhờ có mệnh lệnh này mà đám tàn binh tàn tướng của Thang Ân Bá, Ô Hoàng Phúc Mới có thời cơ mở cánh cổng phía Tây, thoát thân. Chạy khỏi phía Tây Thành được chừng bảy sặn, Thang ngân bá hoành lại phía sau, thấy còn chưa đầy nghìn binh mã, người nào người nấy mệt mỏi, ủ rũ. Những kẻ bị thương dìu nhau than khóc, những con ngựa trúng thương gục xuống, hí vang rềm dĩ thảm thiết. Thấy phía trước có một bãi đất rộng, Thang ngân bá truyền lệnh. Màu tới bãi đất trống kia nghỉ ngơi một chốc đã. đám tàn binh tàn tướng vội vã chen nhau, sấn đến bãi đất tìm chỗ buộc ngựa, buồn khí giới, dìu người ngựa bị thương, ngồi nằm rất lộn xộn. Thang ân bá hoành tìm ô Hoàng Phúc và đám tùy tướng bại trận. Họ thang đã bất hết sáng vẻ hống hách thường ngày, nhìn các tướng buồn giàu bạc. Ta nửa đời trinh chiến, đánh trăm trận lớn nhỏ, chưa bao giờ thua đau thế này, lũ man di sao lại có thể dụng binh thần tốc và thâm hiểm đến vậy? ô hoàng phúc bước lên thưa, xin tướng quân chớ lo nghĩ quá, bọn chúng bất quá cũng chỉ là một đám giặc cỏ ô hợp, nay chiếm được thành, tận đắc chí mà lơi lòng việc binh. nếu viện binh đến sớm, ta đã chẳng mất thành mất đất như thế. nay theo ý tiểu tướng, ta nghỉ ngơi một chốc, rồi cố vượt sang dãy núi bên kia. ngày mai thế nào viện binh của Cao Hiệu Ý cũng đến, tướng quân liệu mà nói để họ đánh chiếm lại thành cho chúng ta. Tha gần bá trầm ngâm than thở. Ô tướng quân, hẳn ngài quá rõ dã tâm Cao Hiệu Ý, có chiếm lại được Phong Châu, ta cũng chẳng có đất dung thân đâu. Họ cao nhòm ngó Phong Châu đã bao năm nay rồi, ngài có biết tại sao viện binh đến chậm không? Họ cao để chúng ta tử chiến giữ thành sau mới ngư ông đắc lợi. Xưa này trinh chiến, người đi mấy kẻ trở về. Thần phận làm tướng nơi đất khách quê người đều trận vong, hồn lưu lạc cả. Đám tủy tướng ai đấy ngập ngồi nhìn nhau. Bãi đất trống, tiếng than khóc ngày một sộ lên. Trời chuyển sang chiều. Bụng dạ nói khát, chưa biết tính cách nào. Ô Hoàng Phúc thấy để mãi tất lòng quân sinh biến. Bèn nói nhỏ với thằng ân bá. Thằng tướng quân. Đã đến nước này, ngài hãy mau điểm lấy những binh tướng khỏe mạnh, cắt cánh rừng phía trước đón lấy viện binh. Còn lũ lính già ngựa yếu cứ để kệ đấy. Luôn mấy trận mà tướng thấy quân tướng Đường Lâm không phải loại hiếu sát đâu. Đem theo đám lính khỏe ngựa già chỉ tổ mất nhuệ khí. Đến khi gặp được viện binh mà tướng sẽ có kế giúp ngài. Tha gần bá nghe lời ô Hoàng Phúc điểm lại được hơn 400 tên lính khỏe mạnh cùng sáu viên tùy tướng lập tức tiến vào con đường thiên rừng phía trước. Đám tàn binh tàn tướng còn lại, biết bị bỏ rơi, cũng chẳng tỏ ra oán trách gì. Sau mấy trận giao tranh, dường như họ cũng đã hiểu binh tướng đường lâm chỉ cốt chiếm đất chiếm thành, chứ tuyệt không hiếu sát. Không đi tiếp cùng với họ Thang, có khi lại giữ được mạng sống. Âu cũng là đến bước đường cùng. Thang ân bá dẫn đầu bốn tên lính khỏe mạnh cùng ô Hoàng Phúc và đám tùy tướng cắt rừng đi được hơn 10 dặm nữa, thấy phía trước có một ngọn núi lớn trắng đường. Hai bên rừng cây rậm rạp, bất giác không ai bảo ai, người ngựa đều dừng lại cả. Họ thang hỏi đám tùy tướng. "Đây là đất nào? Núi kia là núi gì?" Một tên tỏ vẻ thông thuộc tiến lên thưa. "Núi kia là núi Ngã Cương, sang bên kia núi đi hơn 10 dặm nữa, là tới vùng giáp danh với châu Vũ Định. Trời cũng đã chiều rồi, hay là ta dừng ngựa nấu ăn rồi nghỉ ngơi. Cành bà vượt núi sớm sang bên kia, hạ trại, đợi viện binh của cao hiệu ý. Thằng Ngân Bá quan sát một lượt, rồi nói. Thế đất này hiểm lắm, phía trước có núi lớn trắng trước mặt, phía sau là đường mòn nhỏ hẹp, hai bên rừng rậm cây dày, nếu giặc đặt phục binh, tật tà bị bắt sống giáo cả. Nếu ta là chủ tướng, giặc tất sẽ đặt phục binh ở đây. các người nhớ lấy, sau này có chiếm lại phong châu sẽ nhử giặc cỏ đuổi theo đến đây mà đánh. nay trời đã chiều rồi, các người cùng ta hãy gắng sức vượt sang bên kia núi, mày sẽ giữ được tính mạng. đám tùy tướng phân vân nhìn nhau, chưa ai dám nói. ô hoàng phúc nhìn phía trên núi, mặt tái lại, lắp đắp. thằng tướng quân, ta bị rơi vào bẫy mai phục rồi thang ngân bá nhìn quanh khắp lượt, chỉ thấy rừng già im phăng phắc, từng ngọn cây ngọn cỏ không một chút động tĩnh, đến cả những ngọn gió nhỏ cũng không có nốt. Lấy làm nghi hoặc, hỏi. Ô tướng quân, ngài nói thế là cớ làm sao? Thằng tướng quân nhìn kia, những vệt khói nhỏ ngoằn ngoèo bốc lên ở trên núi bất thường lắm. Lại luôn mấy dạm liền, không thấy chim chóc buông thú gì. Vùng này rừng đại ngàn chim thú phải nhiều mới đúng. ngài có nhớ giặc còn có đội tượng binh không? vòi chiến đắp ở đâu? chim muông cầy cáo đều chạy hết cả. Chắc hẳn chúng ta đã lọt vào trận địa mai phục của bọn chúng rồi. thằng ngân bá bỗng cười lớn. ô tướng quân quá nghi kỵ rồi. mười ngày trước đã ai dám nghĩ giặc vây đánh phong châu ta? chúng đi đường nào tới đây mà đặt phục binh cho được? hay bọn người an nam? co thuật tàng hình rút đất trăng. Ô Hoàng Phúc vẫn đăm chiều, nói. Tướng quân, mà tướng qua mấy phen giao chiến với binh tướng Đường Lâm, thấy chúng không vừa đâu. Chúng đã chuẩn bị bao nhiêu năm cho cuộc nổi loạn này rồi. An Nam tuy là thuộc trong tứ di, si, nhưng anh hùng hào kiệt xưa nay đời nào cũng có. Người phương Bắc Tà chẳng đã bao phen ôm đầu máu đại bại đó sao? Cứ xem cái cách tiến chiếm Phong Châu của chúng, thủy bộ nhịp nhàng, các chỗ hiệp, các kho tàng, chúng đều biết chiếm giữ cả. Này để tướng quân thoát về phía Tây, ặt là dụng ý của chúng. Mà tướng cũng mong qua được kiếp nạn này, sẽ sớm cùng binh tướng đường chiều, phục thù rửa hận mà chém giết hết lũ man di cứng đầu, liếu láo kia đi. Mà tướng càng nghĩ càng ôm hận trong lòng, nhưng cũng phục mà thấy chúng không phải loại tầm thường đâu. Ô Hoàng Phúc chưa dứt lời, bỗng ung, ung, ung. Tiếng pháo nổ từ phía sau con đường mòn, tiếng cồng âm u vọng tới, tiếng cây đổ rào rào. Và thật kinh hoàng, mười thớt voi được uy dũng sồng sọc tiến lên. Thằng ân bá dụng rời chân tay, lũ ngựa chiến thấy voi kéo đến, nhật loạt hí vang, lùi dạt cả lại, trực chạy. Nhưng hai bên rừng cây kem dày, không có lối thoát chỉ biết gõ móng bùm bột, đời đường đất chật hẹp. Tiếng pháo tay, tiếng cồng hai bên rừng rậm lại nhất loạt vang lên. Tàn binh tàn tướng đường chiều thất kinh khi thấy lấp ló hai bên trong rừng rậm là những cặp ngà voi nhọn hoắt. Ngồi trên bành tượng là những dũng sĩ đầu chít khăn rìu, lưng trần quấn khố, cùng tên dương sẵn và những mũi lao sáng loáng rắt bên hông. Còn chưa hết kinh hãi, bỗng âm một tiếng, Ngay ngọn núi trước mặt, một lá cờ suý dựng lên ngạo nghễ. Phía dưới là dàn cổng lớn, nhất tể đánh lên những tiếng âm y rợn người. Dứt loạt cổng, từ bên sườn núi, mười thớt voi tiến ra. Đi đầu là con bạch tượng, khổng lồ, ngà dài đến vài thước, vừa giống to, vừa hua cao vòi, mệnh lệnh cho các thớt voi phía sau tiến theo. Trên bành bạch tượng, viên tướng cầm một ngọn chùy đồng cực lớn, cởi trần đóng khố ngoài phòng lẫm liệt như tướng nhà trời thét vang. Bớ lũ giặc kia, các người đã rơi vào tử lộ còn chưa mau xuống ngựa nộp binh khí đâu hàng. Giọng viên tướng ồm ồm áp đi cả tiếng cổng chiêng bốn mặt. Lời còn chưa dứt, con bạch tượng cất tiếng gầm lên uy mãnh, đồng loạt mấy chục thất voi phía sau phía trước và hai bên rừng rậm cất tiếng gầm, rung chuyển cả khu rừng. Trong bốn trăm tàn binh tàn tướng, có đến vài chục người sợ quá, ngã lăn xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thang Ấn Bá sau giây phút kinh hoàng, hiểu mình đã vào tuyệt lộ. Trước sau, phải trái đều dày đặc tượng binh, bèn ngửa mặt than rằng. Họ thang ta tuyệt diệt ở đây rồi. Mấy trăm tên tàn binh tàn tướng, gần như không tên nào còn cử động được, chỉ biết đứng im chờ chết. Nhiều tên chỉ mong được chết toàn thay. Không ít tên đã nghĩ đến việc tự sát để tránh bị voi giày. Tình thế thật vô cùng bi đát. Ô Hoàng Phúc nói khẽ với thang ấn bá. Ta bốn mặt bị vây, không một lối thoát thân. Giặc kia quả thật là quân tướng nhà trời. Hay ta hãy tạm hàng, giữ mạng, rồi sẽ tính kế khác. Thang ấn bá không nói được một lời. Ba bể bốn bên, tiếng cổng vẫn vang lên rồn rập. Viên mãnh tướng đóng khố cười trần trên bành con bạch tượng, gất giọng ồm ồm. Ta đếm đến 10, không xuống ngựa, vứt binh khí, xin hàng, sẽ xua voi dày các ngươi thành muôn nghìn mảnh, để người phương Bắc hãy sợ mà đời đời kiếp kiếp, không dám nhòm ngó đất ta nữa. Cả khu rừng im phăng phát, mọi người như ngừng thở, không gian đặt quánh lại. Một Hai ba, Cái giọng ồm ồm xuyên vào màng tay của bộ phái Sang như đóng từng nhát búa vào tai đám tàn binh tàn tướng phương Bắc. 4. 5. 6. Đã có những tên lính sợ quá ngã lăn xuống đất chết ngất, có tên vỡ mật chết tươi, mặt mũi răng túm lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ bảy thang ngân bá toàn vứt giáo nhảy xuống ngựa xin hàng bỗng đầu trên đỉnh núi ngõ cương hàng loạt pháo lớn đồng thời nổ rộ đinh tài nước ốc và lờ mờ phía xa là một lá cờ xúy thiêu chữ cao loá nhói trong ánh chiều trạng vạn thang ngân bá hét to viện binh của cao hiệu úy đến rồi trên lưng bạch tượng bổ phá giang quay ngoắt ra sau không khỏi thất kinh Khi thấy trên đỉnh núi lố nhố người ngựa ước vài trăm tên, đàn hò hét chỉ trò. nhanh như chớp, họ bồ ném thẳng quả pháo tay lớn vào đầu ngựa thang ân bá, hét vang. Giết! Tiếng gầm sống, tiếng pháo, tiếng cồng đồng loạt cất lên ầm ầm như trời long đất lờ. Quả pháo lớn của họ bồ nổ nát bươm một bên tai con ngựa chiến, khiến nó loạn troạn, hất thang ân bá, ngã nhào xuống đất. Cũng là lúc đám voi chiến ào ạp sông lên, cuột vòi, sắc ngà, dày xéo đám tàn binh tàn tướng nhà đường. Trong phút chốc, mấy trăm tên giặc chỉ còn là một đống xương thịt bầy nhầy. Nhiều tên liều mạng thoát ra đều bị các dũng sĩ trên bành voi sử dụng câu liêm, mũi lao, kết liễu tính mạng. Chỉ vài chục tên chạy thoát được về phía đỉnh núi ngõ Cương. Trong đó có Âu Hoàng Phúc. Thường thầy Thang ân bá, Viên mãnh tướng đường chiều bao năm cai quản đất Phong Châu, từng nhiều phen chém tướng chặt cờ, giết hại dân lành vô số kể. bị voi giày chết trong đám loạn quân. Phút chốc, bãi chiến địa máu xương tanh sực, bộ phá giang vạm vỡ tấm lưng cánh phản loang loáng máu, hạ lệnh khép lại đội hình, chia làm năm tốt đối trận trên phía đỉnh núi Hỏa Cương. Đội Thiên Phong 500 kỵ binh do đại tướng Cao Phiên Dương dẫn đầu, kìm ngựa trên đỉnh núi không khỏi kinh tâm khi nhìn thấy chỉ phút chốc đội tượng binh đông đúc của Manzi đã biến hàng trăm tên lính đường chiều thành cát bụi. Mấy viên tủy tướng định quất ngựa xuống núi trợ chiến, cả phiên dương khoát tay, dừng lại, rồi mắng. Các người muốn chết chăng? Ngựa phương Bắc ta muốn tối kỵ giao chiến với tượng binh. Xem khí thế quân kia có xuống không những không cứu được quân ta mà còn mất mạng. Xem ra phòng châu thất thủ rồi, trời cũng sắp tối, phép hành binh vào đất giặc, nhớ không được tùy tiện. Nay ta cùng các ngươi chiếm đỉnh núi này làm ưu thế, trại lớn hạ ở hai bên núi, cạch nhau hai dặm, tạo thế chân kiềng. Tượng binh dẫu khỏe, cũng không dễ bề leo được núi này. Hãy chuẩn bị nhiều gỗ đá, phòng giặc xua tượng binh lên cướp trại. Đám tủy tướng chăm sắp nghe theo. Ở phía khu rừng vừa xảy ra trận huyết chiến, bộ phá giang kiểm điểm quân lính, chấn trình từng tốt voi chiến, đoạn cất rằng ồm ồm. Các người mau chỉnh tề đội ngũ sẵn sàng nghênh địch. Nếu chúng liều mạng đổ xuống núi, ta sẽ tử chiến. Chắc quân của vùng trại chủ cũng sắp tới nơi rồi. Lời vừa dứt, bỗng phía sau con đường nhỏ cát bụi bay mờ mịt. Hơn một nghìn kỵ binh do Vũ Khánh dẫn đầu phi như bay về phía trước. Nhìn thấy Bồ Phá Giang cùng 50 thớt voi oai phong đối trận trên núi Ngoã Cương, đội ngũ rất chỉnh tề, ngựa còn chưa dừng. Vũ Khánh đã kêu lớn. Bồ Huynh, đệ vâng mệnh đến tiếp ứng cho Huynh đây. Bồ Phá Giang cười như lệnh vỡ. Vũ Khánh hiền đệ đã mấy năm không gặp, nay gặp nhau quả là thỏa chí bình sinh trên chiến trường, giang mũ nhớ hiền đệ muốn chết đi được. Vừa nói, bộ phá giang vừa tung mình nhảy từ lưng voi chiến xuống ôm chầm lấy Vũ Khánh. Vũ Khánh cả kinh, thấy cả một bãi xương thịt bầy nhảy tanh sực. Thốt rúng động sức mạnh của đội tượng binh, luồn tay vỗ bồm bộp vào tấm lưng cánh phản còn dính máu của người anh hùng đánh hồ năm nào. trầm trồ. Bộ huynh quả là tướng nhà trời, phè này giặc bắc tất không có chỗ trôn thây. Anh em tướng sĩ Đường Lâm đã lấy được thành phong châu rồi. Bộ phá giang hướng về phía đội tự binh, cất giọng đói lớn. Tướng sĩ đường lâm ta một trận quét sạch phong châu, quả là kỳ công hiếm có. Thành phong châu, năm 6 nghìn tinh binh giặc, chỉ chưa đầy tuần trăng, đã thất thủ, binh tan tướng chết, đã cho thấy sức quân cường thịnh của đường lâm ta. huynh đệ ta đánh hạ phong châu quá nhanh như vậy, chắc có người ta khiến kế. Ta vẫn nghe đồn phong châu có viên tướng họ trương biệt hiệu hổ hầu, dũng lực hơn người vẫn muốn kịp về so tài cao thấp với hắn, dám hỏi Hiền Đệ tên họ trương ấy giờ sống chết thế nào. Vũ Khánh nhỏ nhẹ nói, đại huynh thần lực hơn người, chập gì mấy viên tướng nhét. Thay mặt huynh, đệ đã bắt sống hồ hầu tại chân núi Hy Cương, giao nộp vùng công tử rồi. Việc tiến chiếm phong châu dài lắm, đệ sẽ kể sau. Nay trời sắp tối, Ta hãy chia binh chốt chặn các ngả đường xuống núi, một mặt cho người báo tin viện binh giặc đã tới để Phan Tiên Sinh và Phùng Công Tử định liệu. Bổ Phá Giang tươi cười, nắm tay Vũ Khánh. Vũ đệ mới là văn võ toàn tài, bắt sống hồ hầu, phá tan quân tướng Thang Ân Bá, lại mau lẹ thanh viện cho Huynh, thật dũng lược hơn người. Này trước mắt, có việc gì, đệ cứ cắt cử, ta xin vâng lệnh. Bồ Phá Giang và Vũ Khánh mau chóng sắp đặt các nơi hiểm yếu, đoạn hạ lệnh cho quân lính thổi cơm tối. Phía trên núi cũng không thấy quân tướng họ cao, động tĩnh gì. Nói tiếp chuyện Cao Phiên Dương cùng binh tướng hạ trại trên núi Ngoã Cương. Trạng vạn chiều hôm trước, chứng kiến cảnh hàng trăm người ngựa tàn quân đường ở Phong Châu bị tượng binh dày xéo, thịt nát xương tan ngay trước mắt. Suốt đêm, Cao Phiên Dương chập chờn mộng mị. Khi Âu Hoàng Phúc chạy thoát lên đỉnh núi nửa đêm xin gặp, họ cao vội xua tay, bảo đợi đến sáng. Mới mờ sáng, y cho triệu tập các tướng tới trướng hồ. Thấy vẻ hốc hát của viên đại tướng, một viên phó tướng tiến ra nói lớn. Đại tướng quân bất tất phải lo nghĩ, lửa đến, nước ngăn, giặc cỏ kia đã đến đây, ta càng đỡ phải kéo đi lùng giết chúng. Này quần ta tình binh một vạn, mãnh tướng không thiếu, Lại có cao hiệu ý bốn trí dũng hơn đời, oai trùm thiên hạ quyền biến cơ mưu, đến như các tiết độ sứ lừng xanh nam chinh bắc chiến đường chiều còn phải nể trọng năm sáu phần, huống hồ lũ giặc man di. Này tướng quân thuận mệnh cao hiệu ý đem binh tướng đến thanh viện Phong Châu, ặt giặc kia nghe tin sẽ sớm dâng đất đầu hàng. Ta chưa giao tranh, đại tướng quân đừng nên lo nghĩ quá. Cao phiên dương nghiêm nghị nói tướng quân quả có khí phách của bậc đại tướng, song bản tướng cho rằng chúng ta tuyệt đối không được khinh địch. đến như phục ba tướng quân mã viện khi xưa, sức lực hơn người, chí dũng gồm đủ là bậc anh hùng trong anh hùng, còn bao phen khốn đốn nơi đất man di, quả không thể xem thường được. ta thấy giặc cỏ đường lâm hẳn đã nhiều năm rèn quân luyện tướng, bên trong chắc có người tài giúp dập, mới chưa đầy tuần trăng đã chiếm được phong châu, bắt sống trương hồ hầu xua vòi xéo nát thang đại tướng sức mạnh và cơ mưu của chúng ta e rằng toàn quân binh châu vũ định đánh với chúng cũng chưa biết ai thắng ai bại đâu này kỵ nhất là chúng gây dựng được đội tượng binh rất uy mãn tướng soái của chúng văn võ thao lược hơn người biết tiến biết thoái đặt phục binh giỏi đến như thang ấn bá lọt vào còn không biết chưa ngổ hầu ham đánh mà bị bắt sống đủ thấy giặc cỏ không thể coi thường Này ta quyết định, trước mắt hãy chạy núi ngõa cương cho đào hào sâu, cắm trông lớn để đội tượng binh của chúng không thể qua núi. Một mặt gập báo với cao hiệu ý mới là kế phạm toàn. Các tướng im phăng phắc, ô hoàng phúc sau mấy ngày đêm hồn siêu phách lạc, lúc này mới có chút vững bụng tiến ra nói. Thưa đại tướng quân, thưa chư tướng xoái, mà tướng luôn mấy tuần nay thọ địch. Vừa đơi muôn tên nghìn giáo trở về, có mấy lời xin được nói. quân tướng Đường Lâm quả thật đã hùng mạnh lắm. Chúng có ý phản loạn đã lâu rồi. Này chúng khởi binh chiếm Phong Châu mà không đánh Tống Bình là kế hiểm lắm đấy. Chúng có được Phong Châu đất đai hàng trăm dặm, dân đông của lắm, tạo thế liên hoàn với Đường Lâm. Một mặt xúi rục vùng Ái Châu, Hoan Châu, diễn Châu, trừng tập voi thuyền, tất có ngày quyết lấy lại nước. Này Phong Châu đã mất. Mà tướng lẽ ra phải đá ngọc cùng tan với thành. Xong thiệt nghĩ, cố sống về đây bẩm báo quân tình để đại tướng quân định liệu. Họ ô rất lời, hai hàng nước mắt không kìm được. Cứ thế tuôn ra. Cao phiền dương trao mày ôn tổn nói. Việc binh nhung là việc hiểm. Các người đã không sớm phòng bị, nay mất thành mất tướng, lại còn khóc lóc đỗi gì. Hãy mau vào trong trại nghỉ ngơi. Có gì ta cho gọi sau. Ô Hoàng Phúc lủi thổi đứng lên. Cao Phiên Dương cắt đặt công việc rồi cho các tướng ai về trại đấy. Này nói tiếp chuyện ở Phong Châu. Đến trước khi nhận được tin báo viện binh của Cao Phiên Dương đã tới núi Ngoã Cương hạ trại. Phùng Hưng cho mời phan đường vào nghị sự. Phùng Công Tử bảo. Vũ Khánh báo tin. Đã hợp binh với Bồ Phá Giang hạ trại tại chân núi Ngoã Cương đối địch với viện binh của giặc. Tàn binh tàn tướng Phong Châu trúng kế mai phục của Bồ Phá Giang lại đúng lúc viện binh giặc tới núi Ngoã Cương, gióng chống cua chiêng. Bồ tướng quân đã cho voi giày chết sạch lũ giặc trong vòng mai phục. Thà Ngân Bá trận vòng tại chân núi Ngoã Cương, giặc lẫn trong đám loạn quân. Nghị sát thương tướng giặc, ta đã lệnh cho Vũ Khánh tìm nhặt xác y trồn cất tử tế đời xa trường gươm cao không có mắt nhưng đại kế lâu dài vẫn phải lấy hòa hiếu làm đầu nay viện binh giặc có tới hơn vạn tinh binh quân ta vừa đắc thắng tuy không thiệt hại mấy song nếu phải tử chiến với giặc cũng không phải thượng sách tiền sinh có cao kiến gì không phan đường suy tư hồi lâu mới nói phụng công tử suy nghĩ quả sâu xa nay việc trước mắt phải ổn định thành phong châu để dân chúng trong thành sớm trở về an cư lạc nghiệp. Việc chống nhau với viện binh nay ta đang ở thế thắng, tật giặc kia cũng không dám liều chết đánh xuống núi. Cao chính bình vốn là con cáo già, y thành viện phong châu chỉ là cái cớ. Ngay cả quân tướng phong châu cũng thừa biết, nay phong châu thất thủ, họ cao kia sẽ lấy ngõa cương làm ranh giới chống nhau với ta, để chờ thời mà thôi. Từ ngõ cương xuống phong châu đường bộ, ta cho đặt voi phục binh. Đường thủy, ta Khương trương thanh thế thủy quân, ạt họ Cao sẽ chưa dám tiến binh. Trước mắt hai bên chống nhau, lấy ngõ cương làm ranh giới, nhưng về lâu dài, ta phải có kế hiểm như họ Cao kia tiến binh mà diệt chúng đi, mới có thể rảnh tay vây đánh Tống Bình. Việc binh bị không thể ngày một ngày hai mà xong được. Phùng Hưng không khỏi thán phục những suy nghĩ sâu sắc của Phan Đường. Họ Phùng ôn tồn nói. Việc ổn định Phong Châu xin giao cả cho tiên sinh. Ta xin đem hai nghìn tinh binh chống nhau với sạc ở núi Ngoã Cương. Cao chính bình không xuất binh, ta cũng quyết không xuất chiến. Họ cao kêu rút, ta cũng không đuổi vào đất của chúng. Tiên sinh thấy thế có được chăng? Phan Đường cười ha ha. Phùng công tử suy xét quả hơn đời, biết nhường nhịn giặc mới là tâm kế của bậc đại trượng phu Ngày mai công tử mau điểm binh tướng lên đường. Phong châu này, Phan Mỗ đã có kế sắp đặt đâu vào đấy cả rồi. Hai người trò chuyện mãi đến thận khuya, khi chống điểm canh ba mới nghỉ. Đây nói tiếp chuyện Vũ Khánh và Bồ Phá Giang cự giặc ở chân núi Ngoã Cương. Sau mấy trận giao tranh, dĩ khí quân tướng Đường Lâm lên rất cao. Các tướng và quân lính tuy lần đầu tiên giáp chiến xong đều tỏ rõ bản lĩnh hơn người. Đặc biệt, phép quân rất nghiêm. Tin tức đó mau chóng lan truyền khắp vùng Phong Châu sang cả quân tướng giặc đang đối địch ở trên núi Ngọa Cương. Ngày sau buổi, sô voi gây nên nỗi kinh hoàng cho quân tướng Đường Triều. Buổi tối, sau khi phân công các tướng hạ trại, Dìm giữ các chỗ hiểm yếu Đề phòng quân đường trên núi ngõ Cương Bật thần đổ xuống Vũ Khánh cho mời bồ phá sang Cùng hai viên tướng bùng Hoan Châu Diễn Châu là đoàn phương Đặng Siêu vào trại giữa Họ bồ sau chiến thắng Dường như vẫn còn khá phấn khích Cất giọng ồ ồ Vũ hiền đệ Chúng ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi Huynh vào Hoan Châu Thấm thoát đã 5-6 năm Này mới có dịp cùng hai tiểu đệ đoàn phương đặng siêu lội rừng vượt núi ra đây. Đường lâm ta hẳn là khác lắm. Không biết phùng trại chủ và đội tiên sinh có được khang kiện chăng. Vũ Khánh vẫy tay vào phía trong. Viên tiểu tướng lập tức mang ra một bình rượu lớn và mấy chiếc bát gỗ. Cặp mắt bồ phá sang trợt sáng lên. Vũ Khánh ra hiệu, rót rượu ra năm sáu bát gỗ. Bưng đến trước mặt bổ phá giang một bát lớn, đoạn cùng mấy viên tướng đứng dậy, nghiêm trang nói. Thưa bổ huynh, trại chủ và đỗ huynh tuổi tác tuy cao, song ơn trời vẫn còn khang kiện lắm, ai cũng nhớ bổ huynh. Phùng công tử hôm trước dặn tiểu đệ đón huynh đã đặt cách cho đem theo mấy vò rượu lớn, này xin chúc mừng huynh buổi chiều ra ngoài giết lũ giặc phương Bắc, khiến chúng khiếp sợ. Bát rượu này xin thay mặt phùng trại chủ và tướng sĩ Đường Lâm chúc huynh ngày càng anh dũng là nanh vuốt của Đường Lâm ta. Bộ phá giang đón bát rượu không khách khí, giơ hai tay dốc thẳng vào miệng, khà một tiếng lớn, cất giọng oang oang. Rượu phùng trại chủ ngon quá, mời các hiền đệ mau cạn đi thôi. Những bát rượu sóng sánh thơm nức cạn rồi lại được rót đầy. Luôn đến năm sáu bát, các tướng lần lượt tiến đến chúc họ bồ. Sau vài tuần rượu, Vũ Khánh nhìn vào bồ phá giang, nói chậm rãi. Các tướng hãy người nào việc nấy canh gác tuần phòng cho chặt chẽ, tuyệt đối không được để điều gì khinh xuất. Sức uống rượu của bồ huynh, anh em ta không theo được đâu, đừng để rượu làm lỡ việc lớn. Bồ phá giang đặt bát rượu xuống, khẳng khái nói. Tà từ khi theo huynh trưởng Phùng Hạp Khanh, luôn được người yêu mến gian cặp mới có được ngày này. Nay giặc mạnh còn đang ở phía trước, tuyệt đối không được để lỡ việc lớn. Rượu đường lâm tuy ngon hãy tạm để đó, đợi ngày mai ta chém tướng chặt cờ. Hẳn Phùng Công Tử và Vũ Hiền Đệ thường cho còn chưa muộn. Vũ Khánh khá kinh ngạc trước sự dứt khoát của bồ phá gian. Hậu bồ xưa nay uống rượu cũng khát người. Luôn dùng bát lớn, uống đến mười mấy bát, thần lực càng dũng mãnh phi thường. Ngày ở đường lâm, phùng trại chủ luôn khen bồ vát giang, rượu thơm một bát, lực thêm một bậc. Này thấy họ bổ thận trọng, Vũ Khánh không khỏi mừng thầm. Phía trước là hơn vạn quân giặc, Vũ Dũng thiện chiến. Vẫn được phùng trại chủ căn dặn Cao Chính Bình là kẻ hiểm độc. Bình có vài vạn, tướng hàng trăm viên, đánh đông dẹp bắc Anh Dũng thiện chiến. Châu Vũ Định Nam Bắc Đông Tây hàng trăm dặm. Dân nhiều của lắm, sản vật dồi dào. Những là binh khí bằng đồng bằng sắt có đến hàng nghìn hàng vạn. Thiết kỵ của chúng cũng được bọc giáp sắt rất uy mãnh. Khi xung trận, thường quay địch lại mà đánh. Thiết kỵ chỉ vài trăm, chia hai ngả, bao bọc quân địch vào giữa rồi xiết dần trùng vây. Trên lưng ngựa, Các kỵ binh sử dụng cung cứng tên độc nhằm bắn bách phát bắt chúng. Sở dĩ chúng chưa tung binh xuống đường Lâm vì chưa có cứ gì. Nay phòng châu thất thủ, tổng binh rung động, hẳn là lúc Cao Chính Bình sẽ xua binh dốc tướng chiếm các vùng đất này. Các tướng lĩnh đường Lâm dường như ai cũng hiểu điều đó, đêm trong cuộc đối địch đều vô cùng thận trọng. Ở vào thế thắng cũng tuyệt đối không được khinh địch như hiểu rõ tâm can bồ phá giang, vũ khánh nhỏ nhẹ nói: bồ huynh, việc quân việc nước còn dài, công cuộc đuổi giặc bắc mới chỉ bắt đầu, còn phải dựa vào sức huynh nhiều lắm. huynh đệ ta phải là thành trì cột trụ của đường lâm của an nam. ngày mai cự giặc, đệ cùng anh em tướng sĩ mong muốn thấy thần lực của huynh để quân ta thêm vững lòng. bồ phá giang ôm chặt vũ khánh, hai dũng tướng của đường lâm. Đang đối trận dưới chân núi Ngoã Cương với quân binh nhà đường kề sát nhau như hai ngọn núi lửng lững dưới trời. Đây nói tiếp chuyện quân tướng Cao Phiên Dương trên đỉnh núi Ngoã Cương. Sau lúc ô Hoàng Phúc lùi thủi rời chứng hồ, cắt đặt việc phòng bị xong xuôi, các tướng lục tục, ai về chạy đấy. Họ Cao giữ hai viên hổ tướng sầm phàn và mã hổ lại, nói. Nhị vị tướng quân, việc ta vừa bàn với các tướng hai ngày có cao kiếm gì không? Không chút đắn đo, Sầm Phàn lên tiếng trước. Bẩm đại tướng quân, những suy nghĩ sâu xa của tướng quân thảy đều đúng cả, chỉ ngặt một nỗi, ta đem hơn vạn quân mã ầm ầm kéo xuống Phong Châu, lẽ nào chưa đánh đã rút ư? Như thế còn đâu thể diện đường triều, còn đâu oai phong của cao hiệu úy? Cao Phiên Dương nhìn sang Mã Hổ nói tiếp. Còn cao ý của Mã Tướng Quân? Mã Hổ cất giọng trầm hùng, thận trọng nói. Mã Tướng cũng có suy nghĩ như sầm huynh, nhưng cũng thấy rằng binh tướng Phong Châu vừa thua tan tác, mất thành mất đất, khiến nhuệ khí quân ta ắt có chỗ xào động. Nay nhắm mắt đánh bừa cũng chỉ là năm ăn năm thua mà thôi, chỉ bằng ta giữ vững hỏa cương một mặt. Cho người về bẩm báo với cao hiệu úy để hiệu úy định liệu. Tình bình mãnh tướng hiệu úy đã sao cả cho đại tướng quân nên việc tiến thoái phải thận trọng lắm mới được. Mà tướng cũng cho rằng sáng nay ta phải cử tướng xuất chiến. Một là để xem giặc kia tướng mạnh quân đông đến đâu. Hai nữa còn cho lòng quân ta thêm sĩ khí. Chưa cần phải dốc toàn lực nhưng phải có tướng sung trận mới yên lòng quân. Cao phiên dương gật gù khen phải, hai tay vỗ vào hai viên tướng, nói Hai tướng quân quả không hổ danh dòng dõi sầm ra, mã ra. Ta lệnh cho giờ thìn hôm nay, mỗi tướng điểm một nghìn binh mã xuống núi khiêu chiến. Khi lâm trận, cốt giò thực hư của giặc, trừ tuyệt đối không được ham đánh giết, chớ để trúng dụ vào mai phục, làm mất nhệ khí quân ta. Sầm phàn mã hổ đồng thanh nói Mà tướng xin lĩnh mệnh. Hai tướng Sầm Phàn, Mã Hồ, Điểm binh tướng mang giáp phục cung tên lên ngựa, đứng trước hàng quân. Sầm Phàn mình cao tám thước, mặt đen, mắt lớn, môi đỏ râu rậm, vận bộ giáp phục màu tía, đầu đội mũ trụ cắm chiếc ngù đỏ, hai tay giữ hai chiếc búa cán dài lưỡi cong, trông rất oai phong. Trong các cuộc chiến đánh dẹp cỏ vùng Vũ Định, Sầm Phàn thường lĩnh ấn tiên phong chém tướng chặt cờ, nổi tiếng là một mãnh tướng. Mã Hổ vốn dòng dõi phục ba tướng quân Mã Viện khi xưa, vốn sức lực hơn người, thường vào trận bạch xuống tướng giặc về làm nhục chán chê rồi mới giết. Họ Mã mình cao 8 thước rưỡi, màng giáp trụ trắng, chân đi giày tía, lưng dắt cung tên thắt đại ngọc, đầu đội giáp trụ màu hồng, hai tay sử dụng đại đao bên hông dắt hơn chục ngọn chùy đồng gai nhỏ mã hổ thường khi đối địch đánh nhau với tướng giặc nếu không bắt sống được sẽ lén dùng chùy gai nhân khi sơ hở mà rất kỳ bất ý ném vào ngựa đối phương khiến ngựa hất chủ tướng xuống đất khi ấy họ mã sẽ sấn đến bắt sống đem về quân tướng vũ định đặc biệt hiệu là hắc hổ Hai hổ tướng của Cao Phiên Dương, Oai Phong dẫn đầu 500 kỵ binh và 2.000 quân đính chia làm hai cánh kéo từ đỉnh núi Hỏa Cương xuống chân núi khí thế rất hùng sũng. Đây nói Phùng Hưng cùng 2.000 quân sĩ mở sáng kéo thẳng đến núi Hỏa Cương. Quân sĩ đội ngũ tề chỉnh, cờ chống trang nghiêm. Đi tiên phong là tướng Phạm Cương dẫn 500 kỵ binh xếp thành hàng dài, khí thế oai nghiêm. Phùng Hưng cùng một nghìn quân mã đi giữa dương lá cờ mang chữ phùng cực lớn. Gió thổi, cờ bay, chữ phùng màu vàng rực, uốn lượn như con rồng lớn trên sóng lá xanh hai bên bìa rừng, lấp lóa ánh nắng buổi sáng. Đi cuối là 500 quân bộ do tướng Đỗ Lăng dẫn đầu. Đoàn quân tiến ra cổng thành phía Tây trong sự chào mừng phấn chấn của già trẻ, trai gái Phong Châu đổ đầy ra hai bên. Phùng Hưng nhìn các lão trưởng Phong Châu nói lớn: Thưa các vị lão trưởng, nay Đường Triều cử hơn vạn tinh binh xuống chiếm lại Phong Châu. Phùng Mỗ thay mặt Bá Tánh thành Phong Châu cầm quân đánh giặc. Phong Châu ta vốn là đất tổ của Triều Đại Hùng Vương xưa. Từ khi lũ giặc Bắc xâm chiếm đã gây nhiều tội ác thật không sao kể xiết. Này các bô lão cùng Bá Tánh hãy giúp dập bản tướng cùng với Phan Tiên Sinh ổn định Phong Châu, sinh kế lập nghiệp mở rộng ruộng đồng, nông tang mùa vụ mới là kế vững gốc bền rễ. Già kia tuy mạnh, binh tướng đường lâm cùng quân sĩ phong châu, ắt sẽ đánh đuổi được chúng. Phùng Mỗ thề rằng sẽ giữ vững phong châu. Các bậc lão trưởng râu tóc bạc phơ cùng bá tánh hai bên đường họ gieo mãi đến khi đoàn quân tiến vào trong cánh rừng mới thôi. Trên núi ngõ cương buổi sáng, trời đất âm u. Tiếng quạ kêu lởn vởn bầu trời sáng rịt. Mùi tử khí từ trận chiến hôm trước còn nồng nặc. Bộ Phá Giang và Bộ Khánh chia 2000 binh lính cùng 50 thớt voi biệt chặt các chỗ hiểm, sẵn sàng nghênh địch. Lũ voi chiến sau buổi tung trận được các quan tượng thưởng công, từng khúc chuối rừng mơn mởn, những bó mía bánh tẻ được tăng cấp đôi khẩu phần quy định. Còn Bạch Tượng lim dim cặp mắt quan sát khắp một lượt. Khi Bộ Phá Giang tiến đến, Nó khẽ hua vòi, vẫy tay có ý chào bổ tướng quân. bộ phá giang tiến sát bạch tượng, vỗ vỗ vào chiếc vòi, một tay chỉ lên đỉnh đuối ngõa cương, nói như nói với một người bạn. Bạch tượng, người khá lắm, trận này giặc đông ta ít, người hãy cùng ta giết giặc lập công. Còn bạch tượng, kể từ buổi được bộ phá giang cứu thoát khỏi đòn hiểm của con voi rừng đầu đàn độc ngà, vô cùng cuốn quýt bổ phá giang. Lục lắc chiếc vòi, quắc con mắt xanh lè, dờn dợn, lên đỉnh núi ngõ cương, như một thông điệp chết chóc với binh lính đường chiều. Đang khi bổ phá giang nay địt gọn gàng, một tên quân cầm tới cây trùy lớn của họ bồ và vài chục mũi lao sắc nhọn. Cũng là lúc Vũ Khánh giáp trụ đầy mình, tay cầm đao lớn, uy nghi, cưỡi con ngựa tía, tiến đến và nói. Bồ huynh, Trận sáng nay ta phải giữ vững mà không được ham chiến. Chúng tất cử mãnh tướng đánh thăm dò quân ta. Huỳnh hãy giữ vững cửa trận để đệ giao chiến với tướng giặc. Huỳnh tuyệt đối không được xua voi xung trận kẻo mắc mưu san của chúng. Bộ phá giang tung người ngồi vững trên bành voi trỏ lên núi ngõa cương nói lớn. Hiền đệ cứ vững tâm giao chiến với tướng giặc để Huỳnh giữ trận. Chúng một khi liều mạng đánh xuống 50 thớt voi này sẽ dày xéo chúng thành cát bụi. Vũ Khánh dẫn mấy viên tủy tướng mau chóng bày trận trước bãi cỏ rộng chân núi Vũ Khánh không những giỏi thủy binh mà còn thông thạo đánh bộ. Mấy năm ở với Phùng Hạp Khanh, họ Phùng đặc biệt truyền cho Vũ Khánh những phép đánh bộ, công thủ, tiến thoái mà họ Phùng có được từ ngày khung phò vua Mai hắc Đế từng trăm trận giáp chiến với quân tướng Đường Triều, vùng chạy chủ quá am hiểu cách cướp đất đánh thành của chúng. khi sở quan khách, thua 10 vạn tinh binh ổ ạt đánh thành Vạn An, sử dụng lối lấy thịt đè người, khiến quân tướng An Nam bại trận. đã mấy chục năm, vùng chạy chủ không nguôi ngày đuổi giặc bắc rửa hận. thời gian tuổi tác, vùng chạy chủ đã sớm truyền những phép dụng binh cho các tướng trẻ Đường Lâm. Vũ Khánh được ngài yêu mến nhất, cũng là người được ngài truyền cho sở học nhiều nhất. Trận pháp vừa bày xong, trên đỉnh núi Ngõ Cương, chiêng trống cờ quạt kéo ra ầm ầm. Sầm phan và Mã Hổ chia binh làm hai hướng, thong thả kéo xuống núi. Nhìn cách hành binh của giặc, Vũ Khánh biết ngay đây là tướng giỏi. Ở thế cao đánh xuống thế thấp mà không sử dụng cách đánh bừa ồ ạt, lại chậm rãi theo lối tành ăn dâu phải là tướng cáo già có ý dụ địch lên núi. Vũ Khánh đứng trước cửa trận được bày theo lối tam giác phân đỉnh. Vốn trận pháp này, vùng trại chủ truyền cho Vũ Khánh chuyên dùng cho việc đánh với kỵ binh. Khi lâm trận, đối tướng, một đỉnh của tam giác ở tuyến đầu hai bên sườn sẽ yểm trợ. Cạnh tam giác đấy, sau cửa trận, năm mươi thốt voi sẽ là tường đồng vách sắt. Tiến lên có thể dẫm tan Tiên phong của giặt, chia ra có thể khép chặt vòng vây. Ngựa bắc vốn luôn hãi sợ voi chiến, chỉ cần voi chiến gầm lên, chúng đã quýnh quáng, không dám tiến bước. Này Vũ Khánh bày trận, cốt thủ nhiều hơn công, để thị uy, trừ trừ phải lúc quyết chiến. Dưới lá cờ xí Vũ Khánh quay phong, nhưng rất điềm tĩnh, chờ hai cánh quân giặt bày xong trận mới tiến lên phía trước, chỉ đỉnh đối ngõa cương, quát vọng sang. Bớ tướng giặc, nay chủ ta đã lấy được Phong Châu, cũng là thuận lòng trời đất An Nam, trả cho người An Nam vậy. Các người hãy nể lòng trời đất, rút binh về vũ Định. Lấy đỉnh ngõa cương này, làm ranh giới, thề không xâm phạm, để cho bá tánh được Thái Bình, chẳng phải là hóa giữ làm lành hay sao. An Nam ta tuy nhỏ, nhưng là đất có chủ, từ thượng cổ đã là như thế. Chúng ta tự chủ bao giờ trả hòa hiếu với các ngươi Nhược bằng các người mù quáng hiếu sát. Cướp đất ta, giết dân ta, thì cứ cái gương trương phóng, thang ân bá còn tẩy liếp đấy. Sầm phàn thấy viên tướng đường lâm khí thế oai phong, lại thấy trận pháp bày rất nghiêm. Phía sau lấp lóa những cặp ngà voi của đội tượng binh dũng mãnh chỉ trực sung trận. Tám trận là một viên tướng cởi trần trùng trục, lưng hổ tay gấu, cao lớn dị thường, trên lưng bạch tượng cặp ngà dài đến mấy thước, không khỏi kinh động trong lòng họ sầm thúc ngựa tiến ra trước trận mắng lớn tướng rằng cỏ kia chớ vô lễ các người vốn là lũ nam man từ lâu cam phận châu ngựa cho đường triều ta nay ăn phải gan hùm mật gấu hay sao dám can rỡ, bất chấp uy võ đường triều khởi binh làm loạn ta đây vâng mệnh cao hiệu úy đem vài vạn tinh binh hỏi tội các ngươi mau báo tên họ chịu chết vũ khánh cười to thành tiếng thách mắng sầm phàn Tướng giặc kia, đúng là không nói phải trái với người được. Ta là Vũ Khánh, người đất Hoan Châu đây. Có giỏi, hãy giao tranh với ta để phân tài cao thấp. Sầm phàn nghe tin mới biết viên tướng Đường Lâm chính là người đã dùng kỵ binh nửa đêm chiếm đuối khi cương. Buổi sáng bắt sống hổ hầu trương phóng, phá tan mặt bắc thành Phong Châu, khiến cho thang ân bá và mấy nghìn binh tướng phải ôm đầu máu, tháo chạy, đến nỗi rơi vào tuyệt lộ bị voi giày thân tan muôn mảnh sầm phàn quất ngựa gầm lên vũ khánh hãy xem búa của gia gia ngươi đây vũ khánh thấy tướng giặc khí thế mạnh tợn sử dụng cặp búa cán dài nặng đến mấy chục cân không chút nào đúng dục ngựa nâng đại đao sầm lên giáp chiến họ sầm sát khí đằng đằng cặp búa khuôn loang loáng chém phải chặt trái không chút sơ hở bên này vũ khánh uyển chuyển tay đao càng đánh càng hăng hai tướng quẩn nhau gần trăm hiệp không phân thắng bại các tướng sĩ hai bên lần đầu tiên được xem trận đấu tướng kinh thiên động địa đánh chống ầm ầm trợ uy hai tướng càng cuốn lên nhau kẻ búa người đao trổ tài toàn là những chiêu trí mạng cả đang khi hai tướng kịch chiến còn bất phân thắng bại bỗng đầu phía quân vũ định mã hổ lén nhòi tay ra phía sau Từ từ Dương Cung đặt tên nhằm vào cặp người ngựa đang quần nhau bụi mù mịt. Nguyên Mã Hổ không những có tài ném trùy gai bách phát bách trúng mà thuật bắn tên của họ Mã cũng ít người sánh kịp. Vũ Khánh và Sầm Phàn mãi sao tranh không ai hay biết. Mã Hổ luôn di động cánh cung, căng mắt theo dõi tìm sơ hở của Vũ Khánh để buông dây kết liễu tính mạng viên tướng Đường Lâm mà y thẩm phục tài võ nghệ. Xưa này các tướng giặc phương Bắc thường dùng đủ mọi chiêu bẩn khi giáp chiến với đối thủ. Nhát tới phía bên trận giặc viên tướng giặc cứ háp hấp hấp, hấp bổ Bộ Vá Giang bội hét lên. Vũ Đệ! Cẩn thận! Giặc kia bắn lén! Vũ Khánh loáng thoáng nghe tiếng hét của Bộ vã Giang nhưng đang lúc kịch chiến còn chưa tiện trả lời thì mã hổ đã buồn cùng. Mũi tên nhanh như sao đổi ngôi nhằm thẳng vào người ngựa Vũ Khánh xoẹt tới. Vốn cũng có thuật bắn cung, bách phát bách trúng. Nghe tiếng dây cung, Vũ Khánh bấm ngựa nhảy sang sang một bên. Cũng là lúc mũi tên trượt sát mang tay, bay xẹt ra phía sau, găm thẳng vào ngực một tên quân đường lâm. Tên này chỉ kịp rú lên một tiếng, rồi ngã gục xuống. Đúng lúc ấy, khi ngựa của Vũ Khánh còn loạn trọng, cặp búa như đôi sao long của sầm phàn, phầm phập bổ xuống người ngựa họ Vũ. Họ Vũ không hổ là tay lão luyện, trong cơn nguy cấp, Còn kịp giạt người trên lưng ngựa. hoa đại đao, chặn đón hai lưỡi búa sấm sét của sầm phàn. Tiếng binh khí chạm nhau giợt người. Hai con ngựa chiến lùi lại đến bảy tán thước. Ngựa của Vũ Khánh chới với ngã nghiêng xuống. Bộ phá giang giật mình, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cán cao Vũ Khánh quay một vòng thần tốc, chống xuống một bên, lấy thăng bằng cho chiến mã. Cũng là lúc sầm phàn, hô búa, lao vào, hòng giành thế thượng phong. Hai tướng lại cuốn lấy nhau quần thảo không rời. Đúng lúc ấy, tiếng chống quân đường lâm thúc ẩm ẩm. Phía sau bụi bay mù mịt, nổi rõ trên nền trời sám xịt, lá cờ xúy có chữ Phùng cực lớn, rẽ đôi hàng quân, tiến lên phía trước. Bộ phá sang chưa kịp kêu lên tiếng nào, Phùng Hưng đã sấn ngựa tới trước trận. Phía bên kia, tướng Mã Hổ gầm lên. Xâm tướng quân, hãy nghỉ tay xem ta bắt tướng sạch vừa lớn tiếng, Mã Hổ vừa thúc con Hắc long Câu, tay đao xông tới chém bổ xuống đầu Vũ Khánh. Phía bên này trận, vùng công tử nhác thấy, nhanh như chớp giật, công tử thúc con ngựa Tía, hô trưởng thương đón đánh Mã Hổ, vừa nói to: "Vũ tướng quân hãy nghỉ tay, để tướng giặc đấy cho ta." Vũ Khánh và Sầm Phàn, sau hơn trăm hiệp giao phong bất phân thắng bại, người ngựa đều mệt, lại thấy tướng hai bên xông lên kịch chiến bền buông nhau ai về trận đấy. Quân sĩ hai bên gieo hò ầm ầm trợ oai cho tướng của mình. Phùng Hưng và Mã Hổ quần nhau thoáng cái đã năm sáu mươi hiệp. Hai bên càng đánh càng trổ hết võ nghệ mà vẫn chưa phân thắng bại. Mã Hổ sử dụng đại đao rất dũng mãnh, chém trên phạt dưới, hoành ngang bổ ngược, hiểm độc vô cùng. Bên này Phùng Hưng múa thương uyển chuyển, vừa đánh vừa đỡ nhịp nhàng, vừa quan sát kỹ tướng giặc. Khi thấy thắt lưng họ mã, dắt mấy quả trùy gai, Phùng Hưng khẽ mỉm cười. Mã hộ càng đánh, càng thấy viên tướng trẻ mặt như thoa vấn, môi đỏ như son, vạn vỡ mà thanh thoát. Càng đánh càng nhàn, đỡ những nhát đao chí mạng nghìn cân, nhẹ như không. Thường lựa sức ngựa mà ra đòn vô cùng biến hóa, không khỏi kinh hoàng, nghĩ thầm. Không biết tướng giặc có được thương pháp từ đâu mà cao cường không kém triệu tử long. Người thường sơn khi xưa vậy. Suy nghĩ như vậy, dòng họ mã không dám sơ xuất nửa đường đao, vừa kín đáo đưa tay gỡ quả trịa gai, bật thần quật thẳng xuống đầu ngựa của Phùng Hưng. Tướng sĩ hai bên chỉ thấy bụi bay gió cuốn, không một ai nhìn thấy ám khí của họ mã. Họ mã thấy Phùng Hưng không kịp bấm ngựa phản ứng, đã chắc mầm, mừng thầm. Phen này tướng giặc An Nam, chắc chắn xa cơ, để ý bắt sống. Bỗng khen một tiếng, lửa phía hai đầu ngựa nháng lên, một chiếc đĩa đồng bay loang loáng chặn đứng quả trùy gai bốn là ám khí gia truyền của họ mã. Họ mã bị lộ mưu gian, thoáng dùng mình. Cũng là lúc chui ngọn trường thương của phùng hưng nhằm thẳng màng tang của y, xẹt đến. Không còn hồn phách nào nữa, mã hồ nhắm mắt, vùng bừa đại đao, chém thẳng vào phùng hưng. Đây cũng là đòn lấy mạng đổi mạng ở bước đường cùng. Của Mã Hồ. Thấy Mã Hồ sử dụng đòn liều mạng. Phùng Hưng hồi thương gạt ngọn đao sang một bên. Mắng lớn. Tướng Giặc kia. Đường đường là đại tướng. Mới đánh trận đầu. Đã lấy mạng đổi mạng. Hòng dùng kế lấy thịt đè người ư. Các người quen cậy bình đông tướng lắm. Sử dụng đòn liều mạng. Còn ra thể thống gì nữa. Màu đánh tiếp với ta. Trăm hiệp. Vân tài cao thấp. Mã Hồ những tường đã mạng vong. Cùng tướng An Nam Bỗng thấy đại đao bị gạt sang một bên, cho thấy thương pháp của viên tướng trẻ quả hơn bình một bậc, vội bấm ngựa, quay đầu tháo chạy, không nói một lời. Phùng hưng kìm ngựa không đuổi theo tướng giặt, hai bên cùng đánh chiêng thu quân, ai về trại đấy. Các tướng sĩ hai bên, lần đầu tiên được xem trận đấu tướng trời lăm đất lở, bàn tán mãi không thôi. Luôn mấy hôm sau, hai bên đóng chặt cửa trại không bên nào khiêu chiến nữa. Đây nói tiếp chuyện ở Châu Vũ Định. Cao Chính Bình sau khi biết tin Phong Châu thất thủ, quân tướng Cao Phiên Dương đang chống nhau với giặc cỏ Đường Lâm trên đối ngõ Cương còn chưa phân thắng bại. Lập tức triệu tập quan binh Châu Vũ Định lại thương nghị. Khi văn võ quan tướng được triệu tập đầy đủ nơi đại điện Vũ Châu, Cao Chính Bình nghiêm nghị cất tiếng nói. Các văn thần võ tướng Vũ Châu, nay giặc cỏ Đường Lâm đã chiếm xong Phong Châu. Binh hùng tướng mạnh của chúng đã lên tới hàng vạn. Suốt các vùng đất thượng du hạ bạn vùng Phong Châu, đường Lâm, nay đã là của chúng. Rồi chúng sẽ xưng phương xưng tướng ở đất của chúng. này quân tướng của ta đang chống nhau với giặc cỏ ở núi ngõ Cương, chưa biết thắng bại ra sao. Nay ta triệu tập các văn thần võ tướng để thương nghị. Ai có kế sách gì hay, hãy nói để bản hiệu ý định liệu. Đại điện Vũ Châu im phăng phắc đám văn thần túm tụm xì xào, đám võ tướng nhăn mày trợn mắt. Một lúc lâu, trong hàng võ tướng, đại tướng triệu xung bước ra nói dõng dạc: bầm cao hiệu úy giặc cỏ nay đã nuốt trọn phong châu, lại dám ngang ngược cử binh chống nhau với quân ta ở núi ngõ cương, quả là đã vút dâu hùm theo ý mà tướng ta một mặt lệnh cho cao phiên dương dốc toàn lực đánh tan quân tiên phong của chúng dưới chân núi ngõ cương rồi thẳng tiến đánh xuống thành phong châu một mặt điểm một vạn quân bộ men theo đường núi chiếm lại núi nghĩa lĩnh nay giặc cỏ mới nhen ta không đánh gấp e rằng càng để lâu thì càng khó trị vậy. Cao Chính Bình trầm ngâm chưa nói, bên hàng quan văn, Dương Tiến Đại Phu bước ra thưa. bẩm Cao Hiệu Ý, Hạ Quan lại cho rằng quân ta tuyệt đối không được đánh cấp, lại càng không nên dốc toàn lực đánh với giặc cỏ lúc này. Phòng Châu bao nhiêu năm nay, tiếng là đất đường chiều, nhưng thực ra các tướng thang trương sử dụng tùy tiện như của riêng họ. Mất phong Châu, Vũ Định nguy một, tất Tống Bình nguy mười. Cao Hiệu Ý hãy tức tốc. Cho người dục trương đô hộ xứ, cất binh đánh xuống đường lâm. tận tình binh mãnh tướng của chúng phải lui về ứng cứu. Khi ấy, ta xuất binh mới là kế vạn toàn. Cao chính bình nhìn khắp lượt các văn thần võ tướng, phủ dụ Các người nói đều có lý cả. Vũ Châu là đất phên dậu của đường triều, cũng là sinh mạng của Lão Phu. Quyết không thể sơ suất Ta báo cho các ngươi. Quân tình như vậy, để các ngươi thấy được an nguy được mất mà liệu tính kế lâu dài. Này các ngươi văn võ hãy trở về nhiệm sở, quân xanh của mình, sẵn sàng chờ mệnh lệnh. Việc đánh giữ ta sẽ tự định liệu. Khi văn thần võ tướng lục tục kéo đi, Cao Chính Bình mới vẫy viên tùy tướng tâm phúc nói nhỏ. Ngươi hãy chuẩn bị một đội khinh kỵ, ta sẽ đích thân đi ngõa cương, xem giặc cỏ đường lâm rốt cuộc ra sao. Việc ta đi tuyệt đối không được ai biết Viên tướng thoáng giật mình Nhưng lập tức chấn tĩnh vâng dạ Rồi đi chuẩn bị đội khinh kỵ Đây nói tiếp chuyện quân tướng Đường Lâm Dưới chân núi ngõ Cương Luôn mấy hôm đóng cửa trại không giao chiến Hai bên đều cờ lặng chống yên Trại nào trại nấy không khí rất nghiêm Binh đính được mấy hôm nghỉ ngơi Phấn chấn chỉ muốn xông lên Giết giặc lập công Nhưng chưa ai dám để đạt với chủ tướng. Phùng Hưng cho triệu tập các tướng đến chướng hồ bàn bạc. Khi mọi người yên vị, Phùng Hưng thong thả nói. Quân ta và quân đường chiều luôn mấy hôm ngưng chiến, người ngựa đều sung sức mà giặc kia không thấy động tĩnh gì. Chúng ắt đào nhiều hào lớn để ngăn tượng binh và quân tướng ta bất ngờ sông lên núi. Chúng nhau mãi ở đây, tuy quân ta lương thảo dồi dào, sĩ khí hưng vượng. Nhưng cũng không phải kế lâu dài. Nếu đánh bừa xông vào đất chúng, thua được thế nào, không ai dám chắc. Các vị tướng quân có cao kiến gì không? Các tướng sau phút im lặng đều nhìn vào Vũ Khánh có ý dụ. Vũ Khánh khẳng khái đứng lên. Thưa Phùng Công Tử, thưa các vị tướng quân, theo thiện ý của ta, sở dĩ giặc kia không tràn xuống bởi chúng cũng không nắm chắc phần thắng. Về sâu xa, Chúng có ý đợi Trương Bá Nghi tập kích Đường Lâm để ta rút đại quân về. Khi ấy mới xua binh cướp Phong Châu, uy hiếp Đường Lâm từ hai phía. Về trước mắt, binh tướng Châu Vũ Định vốn nhất cử nhất động đều trong tay Cao Chính Bình. Họ Cao kia hành binh thận trọng, chứ không hồ đồ như Thang Ân Bá và Trương Phóng. Chúng lại cậy con Ngoã Cương là bức trường thành thủ hiểm. Hẻm núi Ngoã Cương khi cố thủ, một có thể địch được trăm gỗ đá trên núi có thể ngăn chặn được tượng binh nên việc đánh giữ giặc chủ động hơn ta. Chi bằng ta y theo kế của chúng cho đào hào đắp lũy chốt chặn con đường hiểm này dẫn xuống thành phong châu. lấy đội tượng binh làm nhan vuốt phục sẵn tận giặc kia không dám nhòm ngó phong châu. chỉ độ tuần trăng nữa chúng sẽ cạn lương thảo, tận phải rút đại quân về vũ định. ta thừa cơ hội đó để hương dân mở đất, thao luyện binh mã, trưng tập lương thuyền. Mở rộng thực lực lên các vùng thượng du hạ bản thì dẫu cao chính bình, bình nhiều tướng lắm, trường bá nghi, mưu san kế hiểm, cũng chỉ thúc thủ mà thôi. Phùng Hưng trầm ngâm suy nghĩ. Bộ Phá Giang tiến xa, nói. Vũ Hiền Đệ nói đúng lắm, nay ta và giặc đang hình thành thế chân vạt. Giặc kia dũng mạnh ở Vũ Châu, hiểm ở Tống Bình, nhưng chúng đầu đuôi quá xa, không tạo thế liên hoàn hỗ trợ được cho nhau. Này quân ta đang mạnh, bá tánh khắp nơi, nô nức, xung quân giết giặc. Ta hãy thủ hiểm ở Ngoã Cương, tích chữ lương thảo, chiêu mộ hiền tài cũng là tâm ý của phùng trại chủ bấy lâu nay. Bộ mỗ nguyện làm bức tường thành dưới chân núi Ngoã Cương để chặn giặc. Các tướng đều gật gù khen phải. Phùng hương lúc đó mới thong thả nói. Bộ tướng quân, vũ tướng quân nói đúng lắm. Thế và lực của ta. Này tuy khác xưa, nhưng ta càng phải cẩn thận, giữ gìn. Đánh với quân tướng đường chiều, không thể ngày một ngày hai mà lấy lại được nước. Này ta mệnh lệnh phòng thủ nghiêm ngặt cánh rừng này. Ngoã cương chính là ranh giới, là tường đồng vách sắt, là phên dậu của Phong Châu, của An -Nan ta Giặc kia rộng hạnh cũng tuyệt đối không để chúng tiến đánh Phong Châu từ cửa ải này. Đó cũng là tâm ý của cuộc đánh đuổi giặc bắc Các tướng lĩnh đường lâm Ai đấy đều phấn chấn, cương quyết thực hiện kế sách đánh giữ đã được bản định, thấu cáo. Đây nói tiếp chuyện binh tướng Cao Phiên Dương trên đối ngõa cương. Luôn mấy hôm cho binh lính giữ chặt cửa trại không khiêu chiến cũng không xuất chiến, Cao Phiên Dương buồn bực trong lòng. Đang lúc sẩm chiều đi đi lại lại trong chướng hồ, bỗng viên tủy tướng vào bẩm báo. bẩm đại tướng quân, có đội khinh kỵ của Cao Hiệu Ý đến. Cao Phiên Dương chỉnh sửa võ phục, khoát tay hạ lệnh. Mau mời vào! Đội khinh kỵ bận võ phục đen ào vào trước sân trướng hồ, thắt cái xuống ngựa, tiến thẳng vào trong. Người đi đầu vừa cởi bộ võ phục đen quăng ra sau. Cao Phiên Dương nhát thấy thất kinh chạy tới, phủ phục xuống. Trời! Hiệu ý giá lâm! Mà tướng không biết đón trước, thật muôn tội chết! Cao Chính Bình đĩnh đạc. Đỡ viên đại tướng vỗ vỗ vào vai, nói Đại tướng bất tất phải đa lễ Tướng quân tại ngoại không cần nhất nhất chấp hành vương lệnh Quân tình của giặc cỏ ta đã nắm được năm sáu phần Ta khá khen đại tướng dừng binh chưa quyết chiến với giặc cỏ Ta muốn thương nghị riêng với đại tướng quân Đội khinh kỵ và đám tùy tướng rút hết ra ngoài Trong chứng hồ chỉ còn cao hiệu ý và cao phiên dương Sau một hồi nghe tướng quân họ cao bẩm báo cao chính bình nhìn thẳng vào cao phiên dương hỏi tình thế trước mắt ta chỉ còn cách lui binh chăng cao phiên dương căng thẳng trầm giọng đáp bẩm chúa công lui binh là thượng sách xin chúa công định liệu cao chí bình nhòa giọng người khá lắm việc binh là việc hiểm phải biết chỗ cao cường của lúc phải lui binh đã chấp thuận Cao Phiên Dương vẫn chưa bớt căng thẳng hỏi, chú Công định cho mặt tướng khi nào nuôi quân? Cao Chính Bình rằn rõ từng tiếng một. ngày đêm nay, canh ba, đại quân rút về Vũ Châu, để hai tướng sầm phàn mã hồ cùng hai nghìn kỵ binh vẫn giữ cờ suý của người, giữ chặt đối ngõa cương phòng địch. Cao Phiên Dương không khỏi thầm kinh hãi sự quả đoán của Cao Hiệu Ý, bèn phủ phục xuống. Mà tướng xin lĩnh mệnh. Cao Chính Bình đỡ phiên tại tướng dậy, nói. Nửa đêm nay, người đổi ngựa khỏe cho ta và đội khinh kỵ về Vũ Châu trước, đại quân rút sau, nhớ không được dối. Ngay nửa đêm hôm ấy, đội khinh kỵ lầm lũi quất ngựa về Vũ Châu, thành Vũ Châu chìm trong tĩnh lặng của mảng đêm vây bọc. Đây nói tiếp chuyện Phùng Hưng, Vũ Khánh bộ phá sang và các tướng cựu giặc dưới chân núi ngõ Cương. Luôn mấy hôm, thấy trên núi Ngoã Cương có vẻ im ắng khác thường. Lá cờ suý mang chữ cao vẫn còn đó, xong dường như đã có điều gì khác thường xảy ra. Phùng Hưng cho triệu tập các tướng về chướng hổ thong thả nói. Núi ngõ Cương luôn mấy hôm không thấy quân tướng đường chiều động tĩnh gì, hẳn chúng đã rút về Vũ Định Trăng. Vũ Khánh trầm ngâm dây lát. Tiến lên thưa Thưa Phùng Công Tử Có lẽ đại quân của chúng đã rút rồi Nay muốn biết được thực hư Ta cho 500 dũng sĩ có biệt tài leo đuối Tiến đánh thăm dò Một mặt đánh chống thách giặc giặc hiêu chiến Nếu giặc kia chưa rút ắt sẽ xuất tướng đối địch Còn chúng chỉ hư trương thanh thế Rồi lăn gỗ đá xuống ắt đại quân đã rút về Vũ Châu Biết được quân tỉnh giặc Ta sẽ kính tế tiếp Phùng Hưng cho là phải, bèn tập hợp 500 dũng sĩ, tay cầm khiên đồng, lưng dắt đoàn đao, dặn cứ như thế, như thế, rồi cho nổi cổng chiêng, chống trận, sẵn sàng vượt núi khí thế rất hùng dũng. Chỉ núi Ngọa Cương, các trại giặc vẫn im phăng phắc, không động tĩnh gì. Phùng Hưng cho phất cờ hiệu, lập tức 500 dũng sĩ chia làm 5 đội, hò reo xông thẳng lên đỉnh núi nơi cắm lá cờ súy của giặc. Mới được một đoạn, một loạt pháo đổ ẩm ầm trên đỉnh núi, đồng thời gỗ đá ảo ạt lăn xuống. Được căn dặn từ trước, năm đội dũng sĩ mau chóng dạp sang hai bên bìa rừng. Gỗ đá ầm ẩm, ẩm lao xuống một lúc, trên núi Ngoã Cương lại lặng phắc, không có bóng quân tướng đường chiều nào cả. Phùng Hưng hạ lệnh thu binh, rồi triệu các tướng tới thường nghị, nói. Quả như vũ tướng quân dự định, đại quân giặc đã rút về vũ định rồi chúng chỉ để độ hơn nghìn quân giữ núi để phòng quân ta tập kích phía sau này ta cũng nhìn đó rút đại binh về phong châu trong số các tướng ai dám ở lại mai phục giặc phùng hưng vừa dứt lời hai tướng toàn phương và đặng siêu cùng bước ra nói tiểu tướng chưa lập được công lao gì xin phùng công tử cho ở đây chặn giặc quyết không để giặc kia vượt qua được chiến lũy này phùng hưng cảm kích nói Hai tướng đoàn phương Đặng Siêu cùng với bộ tướng quân không quản đường xa nghịt dặm, vượt núi băng đèo, đem đội tượng binh từ vùng Hoan Châu, Viễn Châu đã lập công lớn, nay lại tình nguyện chấn thủ ở đây, quả đáng khâm phục. Hai tướng hãy giữ lấy 30 thớt voi cùng quân bàn bộ ở lại trạng giặc, lệnh cho hai tướng Phạm Cương đỗ lăng điểm 2.000 tinh binh lùi xuống một dặm, hạ trạng tiếp ứng, lường thảo binh khí sẵn sàng. Nếu giặc kia khiêu chiến, chỉ cần giữ cho thật vững mà không được ham đánh. Một mặt, cấp báo về Phong Châu, tất có tình bình mãnh tướng trợ chiến. Các tướng hãy nhớ, giặc kia thủ hiểm, giữ núi, ta cứ trường kỳ mai phục, đào chiến lũy, đặt kỵ binh. Tật có thể chống nhau dài lâu với chúng. Toàn bộ quân tướng theo ta về Phong Châu. Các tướng vâng mệnh, ai vào việc nấy? Này nói tiếp chuyện phan đường tiên sinh cắt đặt công việc ở phong châu. kể từ khi chiếm được thành phong châu, phan đường cho sửa sang lại bốn mặt thành và tòa đại điện khang trang vững chãi. vốn nhân từ độ lượng, lại đinh ninh lời dặn dò của vùng trại chủ, lấy việc vỗ về dân chúng làm đầu, phan đường cho đám tùy tướng đi mời các thổ hào chức sắc địa phương, nhất là các bậc lão trưởng quanh vùng thượng du hạ bạn khắp trong ngoài đất phong châu đến để hỏi hàn kế sách. một mặt Họ Phan mở kho phát thóc gạo cho dân chúng quanh vùng. Mấy chục thuyền quân lương, nông cụ, sản vật, vũ khánh chuyển tới bằng đường thủy, thầy đều phân phát cho dân chúng Phong Châu cả. Dân chúng Phong Châu và các vùng lân cận nô nước kéo đến chúc mừng. Luôn mấy tuần liền, 77 vị bô lão, trong đó có 7 cụ trên 90 tuổi, dâu tóc bạc phơ, ngày ngày đàm đạo với họ Phan thân mật lắm. Phan đường từ mấy hôm trước, đã gửi chim bồ câu đưa thư về Đường Lâm báo tin thắng trận, đồng thời chuẩn bị các mặt để đón phụng trại chủ lên tế núi Nghĩa Lĩnh. Họ Phan cho sửa sang ngôi miếu cổ trên đỉnh núi, có từ thời các vua hùng dựng nước. Phan Đường cũng cho tu bổ mấy trăm bậc đá lên đỉnh núi, vừa cùng Thất Bồ lão những thợ khéo tay phục dựng lại cờ lạng xe kiệu, đồ thờ cúng rất tỉ mỉ. Đang khi bận rộn, bỗng chim đưa thư tới báo tin Phùng Trại Chủ đang cùng đám tùy tướng theo đường thủy đã tới Bạch Hạc, chỉ hai hôm nữa sẽ cập bến Lô Giang. Vừa khi ấy lại có tin báo cao chính Bình đã lui đại binh khỏi núi Ngã Cương. Phùng Hưng cùng Vũ Khánh, Bồ Phá Giang và đại quân Đường Lâm đã rút về cổng Tây Thành Phong Châu. Phàn Đường phấn chấn lắm, lập tức cho mời các bô lão vào ngôi chính điện mới được sửa sang còn thơm mùi gỗ để bàn việc chuẩn bị đón Phùng Hưng và các tướng mọi người vừa an tọa cũng là lúc Phùng Hưng dẫn các tướng tiến vào Ngô Chính Điện. Phan Đường thong thả bước ra đón chào, tươi cười nói: Phùng công tử, già kia đã lui binh chăm họ đều mừng. Đất trời phong châu dường như cũng đang sáng ra vậy. Các bô lão đồng loạt đứng lên chào các tướng thắng trận trở về. Phùng Hưng cùng các tướng ân cần hỏi thăm từng vị bô lão. Đoạn chia nhau ngồi xuống hai dãy bàn ghế gỗ được phủ vài điều rực rỡ. Mọi người yên vị. Phan Đường đứng lên thong thả nói. Thưa các bậc lão trượng, thưa Phùng Công Tử, thưa các vị tướng quân, nhờ phúc trạch dồi dào của An Nam ta, đức sáng của Phùng trại Chủ, sự dũng mãnh của binh tướng Đường Lâm. Này chưa đầy một tháng, ta đã lấy được Phong Châu, đuổi giặc đường sang bên kia núi Ngõ Cương, quả là cổ kim, chưa từng thấy. Này Phong Châu lại về tay người An Nam, cũng là lòng trời ban cho muôn dân vậy này quân tướng đường lâm vâng mệnh phùng trại chủ đuổi giặc khỏi đất phong châu để bá tánh yên ổn làm ăn là cái đức sáng của bậc quân trưởng cũng là lòng người mong mỏi tổ tông giúp giặc mới thành phùng trại chủ cũng đang trên đường tới đây để tế bái tổ tông người an nam ta xưa kia các bậc vô hùng khai sáng đất phong châu đời đời trăm dân giữ yên bờ cõi hàng nghìn năm giặc bắc hung mạnh tàn ác bao nhiêu năm nay lấy dân ta làm châu ngựa cho chúng nay đã đến ngày Dân ta theo vùng trại chủ, vùng lên ánh đuổi, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi. Thật đáng mừng. Hỡi các bậc lão trưởng hỡi các tướng quân, buổi tế núi Nghĩa Lĩnh cũng là để con dòng cháu giống An Nam ta kính cáo tổ tiên rằng, đã đến ngày người nước Nam ta phải được tự chủ. Giặc phương Bắc đã đến lúc phải về nước của chúng. Nếu chúng cố tình gây nạn binh đao, thì người An Nam chúng ta quyết đánh cho chúng không còn manh giáp nay chúng ta thuận mệnh trời, theo lòng người, cùng nhau sửa sang lại riềng mối của Ananta để dân chúng an hưởng Thái Bình. Như vậy cũng là phúc ấm của mọi nhà vậy. Phan Đường vừa dứt lời một cụ mô lão dâu tóc trắng như cước, có lẽ là cao niên nhất trong 77 lão trượng, đứng lên cất giọng nói. Thưa Phùng Công Tử, Phan Tiên Sinh cùng các vị tướng quân. Lão hủ sống trên 90 năm nay những tường nhắm mắt xuôi tay không được nhìn thấy người a nam ta vùng lên đánh đuổi lũ giặc phương bắc nay vùng trại chủ cử binh tướng xuống phong châu đuổi giặc lấy lại nước lão hồ cùng muôn dân mừng dỡ xiết bao chúng lão hồ biết rằng vùng trại chủ xưa kia từng khung phò vô mai ách đế trời đất vần vũ luân chuyển khôn lường giặc nhà đường xâm lấn đàn áp dân phong châu đã mấy chục năm nay mới con ngày dân ta thoát khỏi ách đồ hộ của chúng Cứ theo ý lão hổ, cùng các bậc lão trượng ở đây, xin được đón rước vùng trại chủ lên tế núi Nghĩa Lĩnh. Các bậc trưởng lão vùng Phong Châu, cùng muôn dân hãy tôn phùng trại chủ, làm bậc quân trưởng của một nước. Hưng dân mở đất, dồn quân tích lương, đợi ngày tiến về Tống Bình, đuổi tên trương đô hộ xứ về đường triều, xứng công quả của bậc hiền Đức An Nam. Lời cụ già vừa dứt 77 vị lão trượng đồng thanh cất lên xin phan tiên sinh hãy thay mặt muôn dân truyền lời mời phùng trại chủ đảm đương ngôi quân trường. Tiếng các bô lão trầm hùng âm vang ngôi chính điện. Phan đường, phùng hưng cùng chúng tướng ai nấy đều thấy tâm trí nao nao. Không ngờ đức sáng của phùng trại chủ đã từ lâu cảm hóa muôn dân vùng phong châu chỉ chờ đợi ngày này. Phan đường, phùng hưng thay nhau hỏi han các bậc lão trượng Mọi công việc của buổi tế lễ rồi cùng với chúng tướng bàn bạc việc đón phùng trại chủ đang trên đường thủy từ ngã ba Bạch Hạc lên bến Lô Giang. Bến Lô Giang buổi sáng tinh sương, mặt sông hiền hòa như giải lụa bạch uốn lượn bên những tầng rừng xanh miên man. Tiếng gà gái sáng vẳng lên thanh bình, mặt trời còn chưa ló trên mặt sông, 5 chiếc thuyền gỗ lớn đã cập bến từ lúc nào. Trên con đường xuống bến, Phan Đường, Vũ Khánh cùng mấy viên tùy tướng sắt theo hơn chục con ngựa trắng xuống đến sát mép nước. Trên chiếc thuyền lớn, Phùng chạy chủ tươi cười chỉnh lại khăn áo, bước lên mũi thuyền. Cũng là lúc tấm ván lớn được bắt gách vào mạng bến Lô Sang. Phan Đường, Vũ Khánh cùng đám tùy tướng vội xuống ngựa, chặt tay thì lễ, nói. Phùng chạy chủ an khang, mời Phùng chạy chủ lên ngựa về Phong Châu. Các lão trưởng, tướng sĩ và muôn dân Phong Châu đang chờ phùng trại chủ. Phùng ngọc Khanh dáng vẻ khoan thai, bước lên bờ, ân cần nắm tay phan đường, nhìn rút lượt mọi người, tươi cười, thăng thả nói. phan tiên sinh cùng các tướng đã lập đại công rất đáng mừng. Đất Phong Châu này không còn bóng giặc đường, cũng là hồng phúc của dân nước ta vậy. Phùng trại chủ vỗ vỗ vào lưng Vũ Khánh. Vụ tướng quân tài trí anh Dũng khác thường, quả là tường đồng vách sắt của anh Nam ta. Vụ Khánh quá xúc động, không nói nên lời, chỉ nhìn mãi và mái đầu đã bạc trắng như cước của vùng trạng chủ. Núi Nghĩa Lĩnh, buổi sáng mùa thu, trời cao xanh thăm thẳm. Bảy mươi cụ bô lão trên sáu mươi tuổi, vẫn áo tía, quần thụng, đi hia xanh, đầu chít khăn nhiễu vàng, tay chống gậy trúc. Mặt mày sạng sỡ, đứng trang nghiêm ngay sát bậc, đàn tế. Phía trên là bảy cụ bô lão trên 90 tuổi, vận áo đỏ theo phượng, đi hia tía, đầu chít khăn nhiễu đỏ, tay trống gậy trúc, đầu rồng bịt vàng. Ngồi uy nghiêm trên bảy chiếc ghế trúc mây chạm rồng, thần thái ai đấy tiêu dao tự tại Phùng trại chủ thân làm chủ lễ, bận bộ quần áo vàng theo rồng, đầu đội ngũ bình thiên. Lưng thắt đai ngọc, hàm hình kỳ lân, chân đi hia tía theo rồng, thành kính, hướng về đàn lễ, được bày biện trang trọng. Hai bên phùng trại chủ, hai hàng văn võ đứng nghiêm trang. Một bên các văn thần đứng đầu là phan đường, dung mạng uy nghi, mình bận đồ xanh, đầu chít khăn nhiễu vàng, chân đi hia trắng. Một bên là các võ tướng mặc võ phục gọn ghẽ, gương mặt người nào người nấy, trang nghiêm, định đạt chín hồi chuông lớn vang lên trong khói hương trầm nghi ngút vùng trại chủ cùng các bô lão và văn thần chúng tướng phủ phục tế lễ thể hiện tấm lòng thành với trời đất nơi đỉnh núi thiên nghĩa lý việc tế lễ đến hết giờ tị là xong theo mệnh lệnh của vùng trại chủ và nguyện vọng của dân chúng thành phong châu hội được mở ra với các trò chơi dân gian như đu quay đánh vật bơi trại đặc sắc nhất Có lẽ là bãi trọ châu. Phòng châu vốn là vùng bán sơn địa, đồng ruộng phì nhiêu, bát ngát, châu bò nhiều vô số kể. Xưa vẫn có tục hết mùa vụ và lúc nông nhàn, dân phòng châu thường tổ chức trọ châu cho khắp vùng. Cả miền Thượng Du và vùng Hạc tạn cũng đưa châu đến hội góp vui. Mấy chục năm qua, từ khi giặt đường đô hộ, chúng sợ dân tụ tập manh động đã cấm tiệt. Dân khắp vùng hàng năm vẫn lặng lẽ dắt nhau cho châu trọi lén để khỏi mất khi một tập tục đã được tiên tổ lưu truyền. Nay giặc đường không còn được công khai mở hội trọi châu, dân chúng phòng châu phấn chấn lắm. Mấy chục cặp châu trọi tranh tài từ sáng sớm. Đến hết giờ tị, cũng vừa còn bốn cặp đã thắng, các địch thủ gặp nhau để tranh giải cao. Tiếng trống, tiếng cồng chiêng thúc ẩm ẩm. Tiếng người la hét vang động cả một vùng rộng lớn Bãi trọ trâu đông đến mấy nghìn người Độ hơn canh giờ nữa Chỉ còn lại một cặp trâu vào tranh giải nhất Cặp trâu tranh giải nhất là một ông trâu Của vùng thượng du Mình đen hắc yến Lông dày cột cổ, cổ vại to cỡ người ôm Đôi sừng cánh lá nhọn hoắt Cặp tay cụp xuống Sát hai con mắt xanh lét rờn rợn như mắt cọp ăn đèn Tấm lưng và hai đùi sau đã dính những đòn từ các trận trước, máu đen xỉn lại, bếp vào đám lông rậm. Ông Châu đối thủ thuộc vùng Hạ Bạn, ước nở eo thon, hai chân sau chói xuống như cọc liêm, đóng trên mặt đất. Cặp sừng cánh cung hơi hét về phía trước. Đôi tròng mắt đen thẫm, thoạt nhìn có vẻ hiền nhưng vô cùng linh động. Suốt từ sáng sớm, ông Châu này lì đòn nhất hội, đã dính những đòn chí tử nhưng vẫn trụ được và thắng đối phương. tiếng công vừa dứt cách 50 bước chân, hai ông trâu được tháo sợi xong mây khỏi mũi, gầm gừm nhìn địch thủ rồi bất thần lao thẳng vào nhau. Hai khối thịt khổng lồ đen thẫm, chỉa bốn chiếc sừng nhọn hoắt cùng dùng miếng hổ lao, miếng hiểm nhất của châu trại. Rầm. Hai khối đen thẫm thúc thẳng vào nhau, tưởng cả hai cùng vang ra toai mạng trong sự kinh hoàng. Và phấn khích của đám đông Nhưng cả hai ông châu đều trụ vững Và gìm cứng sừng đối phương trên mặt đất Dường như hai ông châu đều choáng váng, Lúc lắc cặp đầu Mài qua mài lại trên đất sỏi Khiến máu ở cằm dưới trào ra Hai ông châu ghiềm nhau đến nửa khắc Không rời Bốn chân trói ra Như đắm xuống mặt đất Bỗng ông châu vùng thượng su Quỳ hai chân trước xuống Nghiêng đầu Sử dụng miếng cáng Hòng lách sừng móc vào ít hầu ông châu vùng hạ bạn. Không chút nào đúng, ông châu vùng hạ bạn xoay cần cổ, lạng cặp sừng, đón đòn của châu kia, đồng thời ghi chặt xuống tưởng như gãy cần cổ châu vùng thượng du đến nơi. Nhưng nòi châu vùng thượng du vốn cần cổ rất ngắn lại phạm vỡ nên vòng sừng châu hạ bạn không ôm hết, thành thử đòn độc không thành nhưng cũng khóa được cặp sừng cánh ná mà vít oằn sang một bên. Hai cặp chân sau của hai ông Châu cào đất rào rào, thành những vùng lõm lớn. Khoạch khắc, hai ông Châu buông nhau trờn vờn, rồi lại bất thần đổ ập vào nhau, ra đòn trí tử. Tiếng chống thúc rồn, sóng người hai bên xeo hò ẩm ĩ. Bất thần, ông Châu vùng hạ bạn xoay ngang người, nhanh như chớp, lao cặp sừng vào thẳng ít hầu Châu kia, móc được sừng vào dưới cổ họng. Sách ngược Châu kia lên Châu kia dính toàn độc bất thình đình xuống bốn vó, ngã nghiêng xuống. Châu vùng hạ bạn thắng thế, sấn thẳng tới. Cứ thế, nghiêng sừng sách ngược lên. Châu kia chới với hai chân trước, bị sách bồng lên trời, mắt lồi ra trắng xã. Hai chân sau co rúm lại. Một lát, chừng như ông châu vùng thượng du quá nặng. Châu hạ bạn mỏi cổ, vội vẩy sừng, hất xuống. Dính toàn độc, máu ra linh láng. Phải châu khác, chắc đã chết ngay tại trận. Nhưng ông Châu vùng thượng du chỉ loạn chọn đôi chút, rồi bất thần bỏ chạy. Vòng người rẽ ra, ông Châu bại trận tuông về phía trước. Dường như còn hăng máu, Châu thắng trận cặp mắt ngầu đỏ. Một bên sừng vừa rút khỏi cổ họng đỏ lò máu, lúc lắc, rồi rùng rùng đuổi theo địch thủ. Mấy tráng đinh vội khô cờ nhử ông Châu thắng trận bắt về, nhưng Châu này hất tung cờ, khiến mấy tráng đinh suýt trúng đòn. Thường thì Châu Thắng khi Tráng Đinh dụ cờ lập tức dừng lại ngay, nhưng không ngờ Châu này quá hăng máu, hoặc do chạy nhiều trận từ sáng tới giờ đã nổi điên, lao thẳng vào đám Tráng Đinh cầm cờ. Mọi người thất kinh, đám Tráng Đinh hoanh thất chạy vòng quanh sân, tình thế nguy cấp. Đã khi cặp rừng chỉ còn cách người Tráng Đinh chạy sau cùng hai ba thước, bỗng có một tiếng thét lớn, rồi một bóng người loang loáng sẽ đang đông lao theo con Châu điên, một tay tóm rừng vừa lựa theo chiều chạy của châu vừa từ từ gìm lại dần chúng nơi bãi trọi không khỏi kinh hoàng thấy con châu điên thắng trận bị gìm chạy chậm rồi dần dừng lại người tráng sĩ thân cao tám thước cởi trần đóng khố đứng tấn trách với hướng chạy của châu điên hai tay vận công ôm cứng cặp rừng bết máu vặn nghiêng xuống con châu đánh thắng mọi châu khác đoạt giải nhất bị người trắng sĩ nắm chặt cặp rừng cánh cung khổng lồ, sử dụng miếng vật hiểm, gỳ chắc xuống, thở hồng hộc được một lúc thì ngã vật sang một bên. Giờ bốn vó lên trời. Đám trắng tinh cầm cờ sau hồi chạy toán loạn, giờ mới định thần quay trở lại vẫn thấy người tráng sĩ choái chân nắm chặt cặp sừng châu chọn như bắt vít xuống mặt đất tiếng vỗ tay ầm ầm át cả tiếng chiêng tiếng trống bỗng có những tiếng hô lớn vùng công tử đấy vùng công tử thật dũng lực phi phàm tiếng reo như tiếng sóng miên man đất phong châu tin phong châu rơi vào tay quân tướng đường lâm bay về thành tống bình độ xứ trương bá nghi Lập tức cho triệu các văn thần võ tướng thành Tống Bình lại, thương nghị. Khi mọi người an toàn Trương Bá Kỳ cất giọng nói Ta không ngờ giặc cỏ đường lâm to gan, lớn mật, dám tiến chiếm Phong Châu thật. Chúng đã đặt kế hư thực lửa ta, giam chân binh tướng Tống Bình, điềm nhiên lấy Phong Châu chỉ trong chưa đầy một tuần trăng. Hiệu ý Cao Chính Bình chẳng những không mau chóng cất viện binh, lại còn nửa đường lui quân ngay núi Ngoã Cương. Khiến khí thế giặc cỏ càng lên cao Chúng ngang nhiên lập đàn tế trên núi Nghĩa Lĩnh Tuy là chưa xưng phương xưng tá Nhưng thâm ý của chúng đã quá rõ Nay Tống Bình cách đường triều vạn dặm Lại đang ở lúc giặc cỏ đổi lên Lòng dân nước chúng phân hóa Phía nam giặc biển trà và lăm le xâm lấn Ta thì quân lính lâu ngày không lâm trận Bình lực phân tán của cải hao hụt Kho tàng trống rỗng Thật là lúc khó khăn lắm vậy Trường gia tà tiến là được đường triều phân phong quan tước cho đời đời thế tập chức An Nam Đô Hộ Xứ, xong thực ra chỉ là con chó giữ đất cho đường triều mà thôi. Này thiên hạ nhiễu loạn, anh hùng cát cứng, trường gia tà rơi vào thế hiểm, chưa biết tiến thoái còn mất ra sao. Các người đã bao nhiêu năm nay theo cùng trường gia vào sinh gia tử, lập nhiều công tích. Này ta muốn các người nói thẳng, dù có thế nào chăng nữa, trường bộ đầy quyết không bắt tội. Cổ nhân có dạy, nước xa không cứu được lửa gần. Chúng ta nay đã cùng hội cùng thuyền, chỉ còn cách tiến lên thắng sạch thì trời cao biển rộng, mà lùi xuống bị bắt, tận thịt nát xương tan. Mong các văn thần võ tướng hiểu cho nỗi khổ của ta. Các văn thần võ tướng thấy trương bán ghi bộc bạch tâm can, ai nấy đều trầm câm suy nghĩ. Một lúc lâu, đại tướng trương thành người đứng đầu các võ tướng tiến lên thận trọng nói bẩm trương đô hộ sứ thưa các vị đại nhân các vị tướng quân tình thế của thành tống bình hôm nay giàu khó khăn đến mấy tuyệt đối chưa phải là không còn phương cách chống giữ phong châu tuy đã mất nhưng bọn chúng ắt phải chia binh một nửa giữ phong châu một nửa giữ đường lâm cũng là cái yếu của chúng giặc biển trà và mạnh về thủy binh chỉ ưa cướp phá Chứ không giỏi đánh thành, giữ đất chỉ là cái lo ngoài ra thịt. Sạc cỏ đường lâm chưa đủ binh lực để tiến đánh Tống Bình trong một vài năm tới. Vậy chi bằng chú công cho chấn chỉnh binh lực, ngoài thì khuyến khích các thổ hào châu mục, phiên chấn, gia tăng binh lực. Một mặt mộ binh chữ lương tăng cường phòng bị, bên trong thành cao hào sâu tăng quân tuyển tướng. Đặc biệt, lập tức cho thành lập đội thủy quân thao luyện trên đầm sương mù. Phòng khi giặc đến, ta thủy bộ liên hoàn, tất có kế thắng giặc. Lại nữa, ta cho người hai đường cấp báo về triều đình, xin viện binh, lương thảo, nhất là kỵ binh. Cao chính bình kia, tất không thể ngồi im, mà y sẽ dình dập đoạt lại phong châu Ta phải có kế sách, khích vào cái trí tham tàn cuồng vọng của y. Các văn thần võ tướng Tống Bình có tới hàng trăm, bình mã cũng còn dư vài vạn, chúa công bất tất phải lo lắng quá đại điện Tấm bình im phăng phắc một lúc lâu có viên quan văn chuyên coi công tác thư từ cùng với dương ôn ngày trước tên là lục khiêm vốn có mẹ là người an nam nên được làm tới chức chủ bạ. thông thả đứng lên nói bẩm chúa công trương đại tướng quân nói đúng lắm nay giờ còn chưa đến ta phải gây dựng sĩ khí cho quan quân mới là thượng sách nhớ khi xưa Khi Tần Thủy Hoàng đế Nam Trinh bắc chiến, thống nhất thiên hạ, đã phải kiêng rè mảnh đất phương Nam này lắm. Khi Tần Thủy Hoàng sai hiệu ý đổ thư đem 30 vạn đại quân Nam Trinh đánh các bùng đất của bộ tộc Bách Việt ở phương Nam, thành lập nên các quận là Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Lâm, toàn thửa thắng đem quân xuống đánh Âu Lạc, đã bị vua nước Âu Lạc là thục phán An Dương Vương đưa tình bình mãnh tướng từ thành Cổ Loa lên chống lại. Thục phán kia không những là người có tài cầm quân tướng mà núi rừng Âu Lạc quá hiểm trở, nên quân đổ thư tuy đông hàng chục vạn, tướng giỏi có dư trăng viên đã phải ôm đầu máu bại trận. Thế mới thấy, ở nơi hiểm yếu, quân ít có thể địch được quân nhiều. Đất nhỏ dân thưa có thể chống lại cường địch mà lập ra nước cùng tồn tại trong thiên hạ vậy. Thục phán còn biết nhìn xa trông rộng. Ngay sau khi đánh bại đại tướng Đổ Thư đã ngay lập tức xin giảng hòa chịu làm phiên thuộc cho Tần Thủy Hoàng đế lại còn cử tướng giỏi nhất của mình là Lý Ông Trọng sang tận Tần Quốc làm tin Tần Thủy Hoàng đế vốn vì thế càng yêu thích phòng Lý Ông Trọng làm tướng quân xài đi đánh hung nô ở phía Bắc lập được công to Lý Ông Trọng được Tần Vương Phong đến trước hiệu ý Khi Lý Ông Trọng mất người nước hung nô đem quân quấy phá Tần Vương phải cho đúc tượng gỗ, khoác áo giáp, giả làm lý ông trọng còn sống, khiến giặc hung nồ khiếp vía mà bỏ chạy. Đủ thấy, đất cổ loa, châu vũ ninh, nhân tài đời nào cũng có. Chỉ là việc chúa công sớm tìm về giúp dập lại mà thôi. Lại nữa, đầm sương mù kề sát thành Tống Bình đây, nếu có đạo thủy quân hùng mạnh chấn giữ, tiến lên có thể đối địch với giặc biển tra và. Lùi xuống có thể tạo thế liên hoàn thủy bộ với Tống Bình ta lại cho chữ lương thảo trên thuyền phòng khi việc đánh giữ phải kéo dài giặc kia ắt không ngờ tới hạ quan tùy bất tài xin được đi một chuyến tới vùng vũ ninh phủ dụ các thổ hào châu mục địa phương đặc biệt là đất kẻ chủ phong khê cổ loa nơi xưa kia thuộc phán an dương phương từng đóng đô để tìm người tài chiêu mộ binh mã chặt cây xẻ gỗ cung cấp binh lương cho tống bình không biết chúa công có thuận cho không Trương Bá Nghi ân cần đứng lên, tiến tới viên quan chủ bạ họ Lục và nói: "Lục Khiêm tiên sinh quả là người học nhiều biết rộng, thông thuộc cổ kim, biết được lẽ còn mất trong buổi nhiễu loạn, thật là hiếm thấy. Tiên sinh lại có tấm lòng lo cho đường Triều, Tống Bình và Trương gia ta. Nay ta cho tiên sinh kiêm quản các vùng phong khê, các hạt trấn thuộc Châu Vũ Ninh, cho được toàn quyền chức tập binh lính, người ngựa thuế khóa, các nơi rừng rậm" Hạt tam ngạn, tứ ngạn, lục ngạn. Ta cho phép gửi đốn chặt cây to, thuận dòng, chuyển về đầm sương mù để Trương Thành từ phục mở xưởng xẻ gỗ đóng thuyền. Mọi điều động nhân lực tiền bạc cần gì cứ gặp thẳng ta ta sẽ chu toàn cho. Lục khiêm cúi đầu lạy tạ Các văn thần võ tướng Tống Bình lục tục ai vào việc nấy. Trương Bá Nghi ra hiệu cho Trương Thành ở lại. Khi chỉ còn hai người Trương Bá Nghi nhỏ giọng nói Trương Đại Tướng Quân Ở đời Phạm Lúc Lâm Huy cũng là khi anh hùng xuất hiện Lục Khiêm kia bao năm ẩn nhẫn coi việc thư từ mà đến lúc có việc trọng đã chân thành đề xuất mưu lược quả là phúc giày của họ Trương vẫn còn Ngươi phải thấy được điều đó để cùng với Lục Khiêm giúp dập ta trong đại sự Việc thành lập Đạo Thủy Quân ta giao cả cho ngươi và từ phục Ngươi nên nhớ rằng Đạo Thủy Quân có mạnh Trương gia ta mới có thể hùng cứ nơi An Nam này. Vạn nhất trời không tựa lòng người, Tống Bình thất thủ, chúng ta còn có đường lùi ra biển, gửi thân lập chí vạn dặm nơi vùng đất mới. Người nên biết nếu Tống Bình thất thủ, Hoàng đế Đại Đường tất không tha cho toàn xa họ Trương. Vậy việc lập đạo thủy quân với thuyền lớn binh đông là lẽ sống còn của Trương gia vậy? Trương Thành mặt đầy biểu cảm cuối sạp xuống, nói. Mà tướng xin lĩnh mệnh. Đây lại nói tiếp chuyện Châu Đường Lâm. Trước hôm xuống thuyền rời Đường Lâm, Phùng chạy chủ cho mời Đỗ Anh Doãn đến thư phòng. Sau tuần trà, Phùng chạy chủ ân cần cất giọng. Đỗ huynh Đường Lâm ta vừa nhận tin mừng, anh em tướng sĩ đã lấy được Phong Châu, hiện đang chống nhau với quân tướng của Cao Chính Bình tại chân núi Ngoã Cương. Đệ định nay mai, mai đi Phong Châu một chuyến, trước là thay mặt người Đường Lâm tế bái núi Tổ Nghĩa Lĩnh, thể hiện tấm lòng của anh em tướng sĩ Đường Lâm, cũng là tế cáo anh linh các vị vua hùng từng làm dạng rỡ nước ta, lập triều đại hàng nghìn năm, vang danh bốn biển, là những trang sử vàng của nước ta dân ta. Tiểu đệ đi Phong Châu cũng là thể hiện tấm lòng với các vị bố lão, các hào mục, tù trường, các tướng lĩnh, binh sĩ và muôn dân Phong Châu. Việc này lẽ ra phải mời huynh chủ trương, xong ngặt nỗi việc ta chiếm được Phong Châu đã vang đến Tống Bình. Tất nhiên Trường Bá Nghi khó nuốt mối hận này, mà có thể xuất kỳ bất ý xua bình tướng đánh đường lâm ta. Vậy tiểu đệ phiền hiền huynh ở lại trong giữ đường lâm cũng là một việc trọng vậy. Đệ sẽ sớm về cùng huynh bàn việc tiến thủ cho bình tướng đường lâm. Độ anh soãn dưng dưng tròm sâu bạc, cảm khái nói. Cùng chạy chủ đi chuyến này cũng là thỏa lòng thỏa chí của Ngu Huynh. tài đức và ý chí của chạy chủ, Lão Nạp đây đã biết từ lâu. Tại những mong còn được ngày sống ở dương gian nhìn thấy nước Nam ta có chủ. Hiển binh hiển tướng của chạy chủ này đã tung hoành phong trâu. Đuôi dân mở nước, thay trời đất An Nam đuổi lũ giặc Bắc quả là thỏa chí muôn dân anh linh nòi sống. Lão Nạp này đã già chỉ ngày một ngày hai theo về với tổ tiên cũng đã mừng sỡ mà nhắm được mắt rồi. Mong chạy chủ đi rồi sớm về đường lâm, định liệu việc lấy thành tống bình. Phùng chạy chủ bịn diện cầm tay vì lão huynh đã vào tuổi hạt, đoạn cùng đám tùy tướng bước xuống thuyền, ngược lên đất Phong Châu. Xong việc tế lễ hội hè, phùng chạy chủ họp chúng tướng, đồng thời cho mời các vị bô lão trong ngoài đất Phong Châu đến ngồi chính điện. Khi mọi người an toàn trong không khí nghiêm trang, phùng trại chủ ván trào, cất giọng. Kính thưa các vị bô lão, thưa các vị tướng quân, Phùng học Khanh này bình sinh theo phò Mai Ác Đế để đánh giặc lập nước từ mấy chục năm trước. Khi giặc Bắc cuồng bạo, xua 10 vạn binh sang cướp nước ta, giết vua giết dân ta, đáng lẽ phùng mỗi đây phải ngọc nát thành tan cùng với chúng. Xong lại trộm nghĩ việc tự tận báo quốc. Hỏa chí trí trung thành, sao bằng việc nuôi dưỡng tâm cơ phục quốc. Mấy mươi năm nay, sở dĩ phùng mỗ đây còn giữ lại tấm thân già, cũng là đâm đắm việc đuổi giặc bắc, khôi phục quyền tự chủ cho An Nam. Này lòng dân căm hận giặc bắc, đã như ngọn lửa, thuận gió cháy lên. Đường chiều kia, bề ngoài làm mạnh, kỳ thực bên trong đã mọt dũng lắm rồi. Thời cơ để An Nam vùng lên tự chủ này đã đến. Phùng mỗ bao năm nay nhẫn nhịn, Cũng là để ngày Con người hiền đức Đứng ra khởi nghĩa Lấy lại nước Này Phong Châu Đất vuông vài trăm dặm, Đồng ruộng phì nhiêu Cư dân đông đúc Những bậc hiền sĩ Có tài an dân trị nước không thiếu Này lũ thang ân bá Chương phóng đã bị đánh đuổi Phong Châu giờ đã là đất tự chủ Vậy mong các vị bô lão Và văn thần võ tướng Sớm chọn ra người đứng đầu Trông coi mảnh đất này Lời trại chủ rất từ lâu, đại điện vẫn im phăng phát. Một lúc lâu, có vị bù lão trên 90 tuổi khẳng khái đứng lên vái trào khắp lượt rồi đĩnh đạt nói. Kính thưa phùng trại chủ, thưa các vị huynh đệ, thưa các vị tướng quân. Phong Châu vốn là vùng đất được các vua hùng chọn làm quốc đô đã nghìn năm trước. Bao nhiêu năm nay, giặc phương Bắc tham tàn, đàn áp dân Phong Châu. Lão hủ đây tưởng đến lúc chết. Cũng không mong có ngày ta lấy lại được nước, được lên ngọn núi Thiên Nghĩa Lĩnh, tế cáo trời đất. Này phùng trại chủ, đức tài gồm đủ, văn võ kiêm thông, văn thần võ tướng Đường Lâm đều là những bậc anh hùng trượng phu vì nước không tiếc thân mình. Chí lớn của vùng trại chủ cũng là tâm nguyện chung của người An Nam ta. Này đã đến lúc chúng ta nước có chủ, đất Phong Châu, người An Nam có chủ. Chúng ta đã tế cáo trời đất cũng là hàng tâm của muôn dân mời phùng trại chủ lên ngôi quân trường để thỏa ý trời lòng người vậy. Lời cụ lão trên 90 còn chưa dứt bốn bên đại điện tiếng hô đồng loạt vang lên Mời phùng trại chủ lên ngôi quân trường Mời phùng trại chủ lên ngôi quân trường Phùng trại chủ khuôn mặt đầy biểu cảm nhìn khắp một lượt Rồi ra hiệu cho mọi người yên lặng, mới xúc động nói. Kính thưa các vị trưởng lão, thưa các vị tướng quân, Phùng học Khanh này vô cùng cảm động trước tấm lòng của chư vị. Song Phùng Mỗ trộm nghĩ, mình tài sơ đức mỏng, không thể đảm đương ngôi cao. Lại nữa, Phùng Mỗ tuổi tác đã cao, xưa kia từng là trọng thần của Mai Tiên Đế. Việc thành tan nước mất, Mai Thiếu Đế tự tận với nước, Phùng Mỗ còn gánh chưa hết tội. Việc đánh đuổi giặc bắc, phùng mỗ quyết không tử nan. Nhưng việc ngôi quân trưởng, phùng mỗ xin không dám nhận. và chăng giặc bắc ở Tống Bình còn đó, dân ta nước ta vẫn còn đang phải làm châu ngựa cho chúng thì việc ở ngôi cao càng không nên. Mấy lời gan ruột mong các vị lão trưởng, các vị tướng quân xem xét cho. Phùng trại chủ ngồi xuống, không khí trong đại điện rất nghiêm trang. Một lát, Phan Đường tiến lên nói kính thưa vùng chạy chủ thưa các vị lão trưởng các vị tướng quân lời của các lão trưởng cũng là nguyện vọng của người an nam ta muốn nước ta dân ta con người đứng đầu chăm họ cũng là lẽ phải của trời đất nước ta khởi từ triều đại các vua hùng lập nước văn lang sang đến thời thục phán an dương vương lập nước âu lạc vang sang bốn biển trải bao dâu bể người an nam đất an nam cuột cường nối nhau vùng lên làm chủ đất mình, đánh đuổi nhà Triệu, Tây Hán, Đông Hán, Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương, Tùy, Đường không dứt. Các vua ta từ Trương Nữ Vương, Triệu Thị Trinh, Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Anh Dũng Quật Cường đã đi vào sử sách. Nay phụng trại chủ thân mang chí lớn, đức trọng tài cao, khai dân mở đất đã mấy chục năm nay các vùng đất đường lâm phong châu vuông vài trăm dặm trăm họ vạn nhà đều mong muốn có vị quân trường là người an nam vậy việc phùng trại chủ chịu ở ngôi cao cũng là lẽ thường của trời đất vậy mong phùng trại chủ không quản tuổi cao mà đảm đương cho lời phan đường chưa dứt bốn bề lại vang lên mời phùng trại chủ lên ngôi quân trường mời phùng trại chủ lên ngôi quân trường phùng trại chủ đứng lên vái dài bốn phía cảm động nói lời của các vị bô lão trừ huynh đệ lẽ nào phùng hạp thanh này không thiếu hiểu việc nước phùng mỗ quyết không từ xong việc ở ngôi cao xin mọi người hãy lui lại cho hẹn khi lấy được tống bình ta cùng chúng tướng tế cáo mai tiên đế rồi định đoạt hãy còn chưa muộn nay mọi người hãy bàn định ngay ngày về đường lâm củng cố binh lương tiến đánh tống bình mới là việc cần kiếp vậy Thấy ý phùng trại chủ đã quyết, mọi người không ai nhắc đến việc lên ngôi nữa, bèn cùng nhau bàn bạc sửa soạn hai mặt thủy bộ, rút quân về đường Lâm. Mấy hôm sau, trước khi xuống thuyền xuôi dòng về đường Lâm, phùng trại chủ triệu tập văn thần võ tướng đến để căn dặn Nay ta về đường Lâm, chủ trương việc vây đánh Tống Bình chưa biết khi nào trở lại Phong Châu. Ta cắt cử Phan Đường, Bồ Phá Giang cùng các tướng Phạm Cương, Đỗ Lăng. Với 5.000 binh mã ở lại giữa Phong Châu Mọi việc tiến thủ Các người phải nhất nhất nghe lời phan đường tiên sinh Bộ phá giang hãy trông coi Việc cự giặc ở chân núi Ngoã Cương Người phải đào hào đắp lũy Cho kín vững mà không được ham đánh giết Mới là kế vẹn toàn Vạn nhất cao chính bình Cất đại bình xuống phá vây cho tống bình Người hãy đem binh lính luồn rừng Tạo mũi kỳ binh sau lưng chúng Mọi việc Ta sẽ có định đoạt sau bộ phá giang đứng lên cảm khái nói bộ mỗ cùng các tướng và quân lính quyết không phụ sự ủy thác của phùng trại chủ phùng trại chủ xuống thuyền xuôi dòng lô giang quân bộ đã chia nhau rút từ mấy hôm trước mấy nghìn con em đường lâm tiến chiếm phong châu nay theo phùng trại chủ trở về gần như toàn vẹn cả các dũng sĩ hy sinh nơi chiến trận được chôn cất tử tế lập bia lập miếu ghi lại công tích đợi ngày khen thưởng Dẫn đầu cánh quân bộ là Phùng Công tử cùng các tùy tướng. Vũ Khánh chọn một chiếc thuyền nhẹ, tháp tùng Phùng trại chủ theo dòng Lưu Giang về Đường Lâm. Phùng trại chủ cùng Vũ Khánh về Đường Lâm vào lúc rạng sáng, khi sóng làng còn chìm trong giấc ngủ. Gia hiệu để đám quân canh không đánh thức mọi người, Phùng trại chủ thong thả cùng Vũ Khánh bước vào gian nhà lớn. Vừa bước vào ngôi chính đường, Phùng trại chủ khẽ giật mình nhìn sang Vũ Khánh, hỏi nhỏ. Có lẽ nào Đỗ Huynh không thức dậy vào giờ này. Quá thông thuộc nết ăn nết ở của tiên sinh họ Đỗ, thường khi giờ này đã dậy từ lâu thường trà cùng với Phùng trại chủ. Vũ Khánh lo lắng nói. Tiểu đệ cũng thấy bất thường. Đỗ Lão trưởng tuổi đã suýt soát 80, lại luôn dạo này không được khỏe, sợ có mệnh hệ gì chăng? Phùng chạy chủ rời nhanh khỏi ngôi chính đường, bước về căn nhà cổ bên tay phải, nơi đỗ anh soãn nghỉ ở đó, đẩy tấm cửa khép hờ, bước vào trong. Ánh sáng buổi sớm còn lờ mờ, Phùng chạy chủ nhẹ bước đến sát bên chiếc giường của người hiền huynh. Người nằm trên giường như vẫn đang thiếp ngủ, không hay biết. Cúi xuống, toàn nhấc bàn tay đang đặt ngay ngắn trên ngực để đánh thức vị huynh trưởng Phùng chạy chủ bất thần hốt hoảng kêu lên trời ơi, đỗ huynh quy tiên rồi. vũ khánh vội tiến sát đến bên phùng trại chủ cầm vào tay đỗ lão tiên sinh thẳng thốt nói. đỗ lão tiền bối quy tiên thật rồi. hai người đứng như trời trồng trong căn nhà cổ. nước mắt phùng trại chủ và vũ khánh cùng nhỏ xuống chiếc giường gỗ của vị huynh trưởng. trên chiếc bàn gỗ nhỏ nơi góc giường ngọn lửa trên đĩa đèn. Vẫn còn leo ghét cháy. Mặt trước bàn gỗ đơn sơ. Quyển sách nằm ngay ngắn. Phía trên quyển sách là một phong thư. Phùng trại chủ cầm thư đưa cho Vũ Khánh. Những dòng chữ rõ ràng còn tươi màu mực. Kính phùng trại trù. Lão hồ không thể chờ được trại chủ về nữa. Mệnh trời khó cưỡng Này lão hồ theo tiên tổ về nơi cực lạc cũng đã thỏa chí bình sinh. Phòng châu tuy đất vuông vạn dặm, có thể xưng vua lập nước ở đó, nhưng cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. đất cổ loa thuộc vũ ninh, từng là kinh đô cũ của nước ta, cũng không phải là nơi bậc quân trưởng chọn dùng để lo định việc nước. Thành tống bình là khoảng giữa của trời đất, nơi sơn thủy hữu tình, nước non vạn dặm, lại có thế rồng cuộn hồ châu, muôn dân hướng về mới là nơi đặt quốc đô vậy. Này lòng người đang thuận, bốn bề hướng về, quân tướng Đường triều ở vào cái thế bị hợp vây tám mặt, đã là lúc vùng trại chủ khởi binh lấy lại nước. Này lão hủ nhắm mắt mà mỉm cười nói mấy lời cuối với trại chủ là thế. Có đứa cháu dạy là Đỗ Anh Hàn, xin được trại chủ trông coi giúp. Lão hủ bái biệt trại chủ. Từng lời Từng lời trong thư như cứa vào gan ruột của phùng trại chủ và Vũ Khánh. Vũ Khánh rưng rưng nói: "Đỗ lão tiên sinh tuổi hạc về trời, quả là mất mát lớn của Đường Lâm. Những lời của Đỗ lão tiên sinh cũng là tâm nguyện của tướng sĩ Đường Lâm và trọng trách của trại chủ. Chúng tướng xin nguyện khắc cốt ghi tâm." Phùng Hạc Khanh hai mắt đẫm lệ nói: "Ta bình sinh cha mẹ không còn, Anh em cũng không có ai bên cạnh. Ta luôn coi đỗ tiên sinh là bậc huynh trưởng Này huynh trưởng sớm quy tiên, ta còn sống làm gì nữa? Nói đoạn, đập đầu than khóc thảm thiết mãi không thôi. chôn cất đỗ anh soãn xong, luôn đến hàng tháng liền phùng trại chủ ăn ngủ thất thường lắm. Người năm nay cũng đã trên 70 tuổi, lại lo nghĩ quá nhiều nên sức khỏe xa suốt trông thấy. Vũ Khánh lo lắng họp các tướng thân cận, lặng lẽ cho người đem thư tới Phong Châu. Tiếp nhận được tin báo, phan đường cho họp các tướng Phong Châu, nói Kể từ khi Đỗ Tiên Sinh về với Tổ Tiên, vùng Trạng Trụ đêm này lo nghĩ. Lại Ngài đã tuổi cao, việc nhiều, ta sợ có mệnh hệ gì chăng? Nay ta phải về Đường Lâm một chuyến mới xong. Các tướng im lặng nhìn nhau, Bồ Phá Giang đứng lên nói Phan Tiên Sinh chịu sự ủy thác của vùng trại chủ trông coi một giải phong châu mênh mông, trọng trách lớn lắm vậy. Hay có gì cần căn dặn người cứ nói ra để bổ mỗ về thay. Từ đây về đường Lâm, đường xa xa xôi, Phan Tiên Sinh tuổi tác cũng đã cao, cần giữ gìn cho việc lớn sau này. Phan Đường nhìn bổ phá giang, xúc động nói. Bổ tướng quân quả có tấm lòng nghĩa khí, xong chuyến này ta đi vẫn hơn. Tướng quân là thành trì của Phong Châu, không thể rời đây nửa bước. Việc ta về đường Lâm cũng nên giữ kín. Luôn mấy hôm, ta xem thiên văn thấy khí trời ảm đạm. Vì sao lớn ở chính Nam, ánh sáng chập chờn lắm. Sợ rồi trại chủ có mệnh hệ gì chăng? Trại chủ cả đời lo vịt nước, thần đã trên 70 tuổi, sức khỏe giảm sút cũng là lẽ thường tình. Kể cả khi có mệnh hệ gì, các người cũng không được dối. Phải lấy cái trí cái đức của vùng trại chủ làm điều căn bản để chọn phận sự đạo làm tướng. Vạn nhất điều xấu xảy ra, binh tướng Vũ Thịnh thừa cơ lẻn cướp Phong Châu, các tướng phải chia nhau thủ hiểm, không được để mất đất mất thành. Phong Châu là vùng đất căn bản để binh tướng Đường Lâm gây dựng thế lực, mưu việc lớn quét sạch lũ giặc Bắc sau này. Cũng là tâm nguyện cả đời của phụng trạng chủ. Các tướng hãy nhớ lấy mà cắn sức. Ta về Đường Lâm. Mọi việc ở đây, tướng quân Bồ Phá Giang sắp đặt cho ổn thỏa cũng là chịu sự ủy thác của vùng trại chủ vậy. Bồ Phá Giang cùng các tướng nghiêm nghị vâng lời, chia nhau, ai vào việc đấy. Phan Đường chọn một chiếc thuyền nhẹ cùng 10 gia nhân, nai nịt gọn gàng, ngay nửa đêm hôm ấy, xuôi dòng Lô Giang về đường Lâm. Luôn mấy hôm liền, Vũ Khánh rất lo lắng trước sức khỏe của vùng trại chủ. Vũ Khánh cho mời ba anh em phụng công tử cùng các tướng Đường Lâm Lại thưa nghị. "Đợi mọi người an tọa." Vũ Khánh nghiêm trang nói. "Thưa các công tử phụng gia, thưa các vị tướng quân, luôn mấy hôm nay phụng trại chủ không được khỏe. Ta đã gửi tin mời phan đường tiên sinh về Đường Lâm nghị sự, chỉ nay mai là ngày tất tới nơi. Việc lớn trong thiên hạ đang có nhiều biến động. Bình lực Đường Lâm ta kể từ buổi lấy được phong châu đã khác xưa nhiều." đường lâm với tống bình vũ châu đã hình thành thế chân vạc tiến thoái đều phải dò biết tình hình của nhau sở dĩ ta chưa thể hưng vinh đánh ngay tống bình là do cao chính bình ở vũ châu bình dư năm vạn mãnh tướng trăm viên luôn lăm le tập kích sau lưng để chiếm lại phong châu rồi thừa cơ đánh xuống đường lâm đẩy ta vào thế mất đất mất thành dẫn đến bại vong phùng chạy chủ tuy không nói ra nhưng người ngày đêm lo nghĩ cho đại cục này Này ta chịu sự gièm dậy của phùng trại chủ, nói ra hết những điều khó khăn để các công tử và các tướng cùng được biết. Thưa các bạn, tin phong châu thất thủ bay về thành Tống Bình. Đô hội sứ nhà Đường Trương Bá Nghi cho triệu tập các văn thần võ tướng lại bàn bạc cân nhắc thế và lực hai bên. thống nhất việc trước mắt không được bạo động mà tập trung mở mang lực lượng, mộ binh, chữ lương, tăng cường phòng bị thành lập thêm đội thủy quân để tính kế lâu dài vừa là chủ động khi phải đối mặt với quân đường lâm vừa để có đường rút chạy khi thua trận không thể quay về cố quốc về phía quân khởi nghĩa sau lễ hội trại chủ phùng hạp khanh có cuộc nghị kiến với các tướng sĩ cùng các vị bô lão vùng phong châu mọi người nhất loạt mời phùng hạp khanh lên ngôi quân trưởng song ông nhất quyết chối từ bởi tâm nguyện đánh đuổi giặc phương bắc còn chưa chọn Chí khí nằm gai nếm mật Chưa cho phép ông nghĩ đến việc sừng vương sừng bá Rời Phong Châu trở về đường lâm Phùng Hạp Khanh Đối diện với tiền giữ Người bạn của ông Là lão tướng Đỗ Anh Doãn Mà ông luôn tôn là bậc huynh trưởng Đã quy tiên Đây không chỉ là cú sốc tinh thần Đối với riêng Phùng trại chủ Mà còn là mất mát lớn Đối với binh tướng đường lâm Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt mời các bạn theo dõi những diễn biến mới trong tiểu thuyết Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Khai. Vũ Khánh vừa dứt lời, bỗng đâu, vùng trại chủ và Phan Đường từ bên ngoài bước vào mọi người đứng lên chào, ai đấy đều lo lắng nhìn sắc diện yếu ớt của phùng trạng chủ. gia hiệu để mọi người ngồi xuống, phùng Hạp khanh cầm tay phan đường nói với các tướng: thưa các huynh đệ, ta từ khi lui về đường lâm, những tưởng dứt bỏ việc đời, sống an nhàn cùng cỏ cây trời đất, song đêm ngày luôn nhỏ máu, nghĩ đến buổi mai thiếu đế bị giặc đường giết hại ở chân thành vạn an nước mất thành tan thân là nam nhi ở đời lòng dạ nào an nhàn được nay họ phùng ta may trên nhờ có mai tiên đế phù hộ muôn dân giúp dập dưới lại có các tướng lĩnh khắp miền phò tá việc lớn đang dần hình thành thế có lợi Ta trộm nghĩ tài đức của mình chưa xứng để đảm đương việc lớn trong thiên hạ nhưng cũng dám vì nước vì dân mà không quản tấm thân xa nay ta tuổi tác đã cao cũng đã sắt về với tiên tổ, có mấy lời căn dặn các tướng. Việc lấy lại nước là việc lớn, không chỉ của họ Phùng mà là của toàn dân An Nam ta. Này các tướng Khương phò Phùng Bố, ta không biết lấy gì trả được ân đức của mọi người. Khi ta mất đi rồi, chúng tướng hãy dốc sức đồng lòng đánh đuổi lũ giặc Bắc, hoàn thành nguyện vọng tự chủ của người An Nam. Việc đuổi giặc không phải ngày một ngày hai đã xong mà chắc chắn sẽ muôn vàn khó khăn gian khổ. Ta có ba đứa con nhỏ, nay tuy đã trưởng thành, nhưng còn nhiều việc phải gắn cỏi hơn nữa, mong các tướng giúp đỡ cho. Giọng phùng trại chủ run run, chúng tướng ai nấy đều xúc động, lặng người. Một lúc lâu, Phan Tiên Sinh mới đứng lên, nói Thưa phùng trại chủ, thưa các vị tướng quân, học trò này từ buổi được phùng trại chủ đến tận bãi màn chủ thăm hỏi tin dùng mời về với tướng sĩ đường lâm cũng đã được nhiều năm tâm nguyện của phùng trại chủ kẻ học trò luôn khắc cốt ghi tâm nay đường lâm ta ngày một vững mạnh cũng là đến ngày chúng ta mưu đồ việc lớn bây giờ là lúc các vị tướng quân cùng nhau gắng sức lập công đuổi giặc bắc lấy lại nước để thỏa chí bình sinh của phùng trại chủ và muôn dân nước ta Việc muôn khó đó không lúc nào học trò cùng chúng tướng không nghĩ đến. Học trò xin phùng trại chủ, bớt nghĩ ngợi, lấy việc giữ gìn sức khỏe làm trọng. Gắn đợi mấy năm nữa, ắt bình tướng Đường Lâm sẽ đủ sức đánh lấy Tống Bình, giành lại quyền tự chủ cho dân, thu lại sang sơn mà các liệt tổ liệt tông người An Nam đã đổ bao máu xương mới gây dựng lên được. Học trò nghĩ ngày đó cũng không còn xa nữa. Mong phùng chạy chủ bảo trọng tấm thân muôn quý của mình để buôn dân nhờ cậy. Vũ Khánh đứng lên nghiêm nghị tiếp lời. Mặt tướng cũng có suy nghĩ như Phan Tiên Sinh và các tướng. Mong phùng chạy chủ bảo trọng tấm thân đợi ngày binh tướng Đường Lâm lấy lại Tống Bình, thu Giang Sơn về cho người An Nam ta. Trong không khí trang nghiêm. Phùng trại chủ ân cần run run cầm tay từng người trò chuyện mãi không thôi. Đêm ấy, trại chủ Phùng Hạp Khanh theo tiên tổ về trời, hưởng thọ, bảy mươi bảy tuổi. Theo si nguyện của Phùng trại chủ, lễ tang được tổ chức hết sức gọn nhẹ. Xong các vùng đường lâm, phong châu, nhà nhà cảm ân đức của ngài đều thành kính để tang mãi, mấy tuần trăng mới dứt. Phan Đường cùng Vũ Khánh họp bàn các tướng suy tôn công tử trưởng Phùng Hưng nối chức Châu Mục Đường Lâm kiềm quản chức trại chủ thống xuất ba quân thủy bộ. Năm ấy, Phùng Hưng vừa tròn 18 tuổi. Chưa đầy tuần trăng sau buổi phùng trại chủ quy tiên, tin cấp báo từ Tống Bình cho biết đô hộ xứ Trương Bá Nghi đang ngày đêm dục bọn Trương Thành lục khiêm, trường mộ binh lương chặt gỗ đóng thuyền ở các vùng phong khê. Bồ Loan, Tam Ngạn, Tứ Ngạn, Lục Ngạn thuộc Châu Vũ ninh rất gấp. Lại có tin cấp báo từ Phong Châu, Cao Chính Bình đang điểm hai vạn binh tướng dục dịch vượt núi Mã Cương quyết chiếm lại Phong Châu. Lại có tin mạng cửa biển Dương Tuyền, Viên Châu Mục là nữ phương, vâng lệnh Trương Bá Nghi thành lập đạo thủy binh đã lên tới vài trăm chiếc thuyền đang phao lên sẽ tiến theo đường sông đánh xuống đường Lâm. Phùng Hưng, vị trải chủ trẻ tuổi mới nối ngôi cha, cho triệu tập các tướng văn võ vào đại điện thương nghị. Đợi mọi người an tọa Phùng Hưng thong thả cất giọng, nói. Thưa các vị tiền bối, thưa các vị tướng quân, Đường lâm ta từ ngày tiến chiếm Phong Châu, binh lực tuy mạnh lên nhiều, song giặc ở bốn về luôn rình rập. Giữa buổi đại sự chưa thành, cha ta đã theo về với tổ tiên, thật là đau xót. Này ta đảm đương trước trại chủ, luôn tự thấy mình tài sơ đức mỏng, thật lúc nào cũng sợ hãi như ngồi trên đống lửa. Luôn mấy hôm nay, tin tức từ các nơi báo về, giặc kia đang rục dịch ba mặt tiến binh. Này ta cho triệu tập các vị tiền bối cùng các tướng quân để thương nghị, việc đánh giữ còn mất thế nào, mong các vị hết lòng chỉ bảo cho. Đại điện im lặng hồi lâu Vũ Khánh đứng dậy thong thả nói đường lâm ta từ buổi phùng trại chủ quy tiên lòng người thương xót nhưng cũng từ mất mát này muôn người đều nghĩ tới việc sớm phải đánh đuổi giặc bắc việc đánh giữ để lấy lại nước không khi nào sống khi nào hai bên đã động binh ắt kẻ thua người thắng giặc đường kia định ba mặt đắp công bình tướng đường lâm ta đâu sợ chúng chúng phải hành binh qua hàng trăm dặm đến đây vào đất ta đánh dân ta ắt chính khí không còn lại nữa Ta trước sau cũng phải khởi binh đánh chúng. Ngày Phùng chạy chủ còn sống vẫn thường đói. Việc binh bị tiến thoái ở đường Lâm trong 10 năm tới có gì khó thì hỏi Phan Đường. nay đã là lúc hỏi đến đại kế của tiên sinh. Phùng Hưng nhìn sang Phan Đường tiên sinh có ý dục mời. Phan tiên sinh điểm tĩnh đứng dậy nhìn lên hương án ban thờ Phùng Hạp Thanh còn nghi ngút khói, nhỏ đôi dòng lệ. Phan Đường đưa tay chấm nước mắt, nén chặt xuống đáy lòng, nói sành giọt giọng càng lúc càng sang sàng. Nước đến đất ngăn, binh xa tướng đón là lẽ thường. Binh tướng đường Lâm Ta đã đến lúc đường đường chính chính đánh đuổi giặc phương Bắc. Giặc kia tuy đông, nhưng có ba điều tất bại. Chúng một là chính nghĩa không có, lòng quân tất sinh nghi hoặc là một điều bại. Điều thứ hai, tất bại ở chỗ. Giặc kia tùy ba mũi sắp công, song bốn ngờ vực mà đùn đẩy lẫn nhau. Tận vừa đánh vừa thăm dò nhau, khiến chúng luôn rằng co chưa dám quyết chiến. Điều thứ ba tất bại. Ở lòng dân, vốn oán thán giặc đường đã vắt cùng sức kiệt, khiến chúng đi đến đâu, muôn dân đều trốn chạy. Vậy việc phục dịch chúng phải tự lo liệu lấy, nên hễ rời khỏi đất. Chúng phải vướng vào lao khổ. Lâu này tất nạt ta cũng lại cho rằng, mùa bão đã đi qua, giặc biển trà và năm nay tất sẽ đưa binh thuyền xuống tống bình quấy phá đánh cướp. Trường bá nghi khi đó, tất điều thủy binh của Lữ Phương đối địch với giặc biển. Khi cuộc chiến này còn chưa ngã ngũ, trường bá nghi tất không dám dốc toàn lực xuống đánh đường lâm. Nếu giặc kia liều mạng đánh đường lâm, ta cứ theo kế thành cao hào sâu, lợi dụng núi cao vực hiểm mà mai phục chúng. Ở phía Phong Châu... Cao Chính Bình dẫu nhiều tinh binh mãnh tướng, song cái nỗi khiếp sợ phải chôn vùi nơi đất khách của bọn Thang Ân Bá, Trường Phóng còn sờ sờ ra đấy, khiến chúng phải thận trọng. Cao Chính Bình kia vốn chỉ muốn dương oai thanh thế, chờ thời hơn là liều chết chiếm lại Phong Châu. Này ta xét về phía ta, Bình Lương ngày một dồi dào, lòng người không riêng gì đường lâm mà các châu quận khác đều hướng về lẽ tất thắng vậy ta một mặt chia binh thủ hiểm ở các đồn ải dẫn vào đường lâm và chân núi ngõ cương, một mặt phao tin giặc biển sắp đánh vào tống bình, khiến giặc kia rùng rằng không dám vội tiến quân là một kế. một mặt chạy chủ hãy khẩn cấp cho người vào vùng ái châu, hoàn châu, diễn châu, trưng tập binh lương lấy thêm tượng binh theo đường thượng đạo vòng ra mặt nam uy hiếp thành tống bình. như thế quân ta ở thế bị vây. Lại tạo thời cơ để vây giặc Khiến chúng mất ăn mất ngủ Mà trôn chân tại chỗ vậy Mọi người trong đại điện Ai đấy đều như chút được gánh nặng Phùng Hưng quan sát một lượt Rồi đứng lên nói Lời của Phan Tiên Sinh Cũng chính là đại kế tiến thủ lâu dài Của tướng sĩ Đường Lâm Này ta xài Vũ Khánh Cùng với Phùng Hải Điểm 5.000 thủy binh Với hơn trăm chiến thuyền Chia làm hai trại Đóng trên sông Cái, chặn đánh thủy binh của Lữ Phương. Mặt Phong Châu, viện Phan Đường Tiên Sinh cùng với Phùng Dĩnh điểm 5.000 tinh binh với 1.000 ngựa chiến, lập tức lấy cờ suý của ta lên đường, ngừng chiến với quân của Cao Chính Bình. Ở đường Lâm, ta sẽ đích thân làm chủ tướng, cùng các tướng sĩ giữ đất thủ hiểm mai phục giặc. Trường Bá Nghi có đích thân dẫn đại quân xuống đánh Trường Lâm, tận bị ta đánh cho manh giáp không còn. Ta hẹn với các tướng trước mùa đông này ắt đẩy lui giặc mạnh, giữ vững Trường Lâm, Phong Châu. Các tướng xem ta nói có đúng không? Chúng tướng dạ gian, chia nhau ai vào việc đấy. Này nói tiếp chuyện bồ phá giang ở Phong Châu. Nhận được tin báo phùng trại chủ quy tiên, lão tướng bồ phá giang thấy như xét đánh ngang tay, ngã vật xuống đất khóc lóc rất thảm thiết. Họ bồ vốn sao du rất khăng khít với phùng trại chủ. Luôn coi họ Phùng là bậc huynh trưởng, mọi việc xưa nay nhất nhất vâng lời. Bộ Phá Giang truyền báo cho các tướng sĩ và dân chúng trong thành Phong Châu được biết tin giữ rồi tổ chức đề tang cho Phùng Trại Chủ rất trang nghiêm. Các cụ bô lão Phong Châu lập hương án thờ Phùng Trại Chủ nơi chính thiện. 77 cụ bô lão ngồi thành hai hàng đón mọi người đến thắp hương tưởng niệm. Người anh hùng đất đường Lâm đã có công hưng binh tướng và muôn dân đánh tuổi giặc phương Bắc khỏi vùng đất Phong Châu. Các cụ bô lão cùng dân chúng vẫn định có dịp sẽ xuống đường Lâm một chuyến. Còn chưa thu xếp được, đã có tin dữ báo về. Bồ phá Giang, gương mặt như hóa đá, sững cặp mày đống mắt đã đốn bạc. Thỉnh thoảng, từng giọt nước mắt rơi xuống bộ sâu khoai nón, rậm gì sờn sợn. sợn. Họ bồ như thấy mất một cái gì quá lớn, toàn rời Phong Châu về nhìn phùng chạy chủ lần cuối, xong sực nhớ trọng trách trấn nhập của mình, chỉ biết im lặng, chảy nước mắt. Phong Châu là hiểm địa, là lá chắn cũng là vựa người vựa của, của đường lâm. Nếu có bể gì, còn mặt mũi nào xuống suối vàng gặp chạy chủ được nữa. Đang khi buồn đau không dứt, bỗng có viên tủy tướng ở chân núi Ngoã Cương chạy về cấp báo. Bầm đại tướng quân, đỉnh núi ngõ Cương, hai tướng sầm phàn mã hồ cùng quân giặc luôn mấy hôm nay khiêu chiến đánh xuống rất rát. Có tin đại quân của Cao Chính Bình gồm hai vạn binh mã, trong đó có hai nghìn kỵ binh do đại tướng Cao Phiên Dương đang trên đường tới núi ngõ Cương. Xin đại tướng quân định liệu. Bộ phá sang vỗ rầm bàn tay hộ pháp xuống mặt trước bàn gỗ đứng dậy đi đi lại lại trong chướng hồ, nói lớn chắc chắn giặc đã biết phùng trại chủ quy tiên nên thừa cơ đánh cướp phong châu cũng đúng lúc anh em quân tướng đường lâm muốn giết giặc lập công dâng lên anh linh của phùng trại chủ giặc kia tất cậy đông nửa đêm chia binh cướp chặt ta chúng sẽ tìm đường hiểm vòng qua hào lũy núi ngoa cương lèn xuống cướp phong châu nay ta một mặt cho người về đường lâm cấp báo một mặt chia binh thủ hiểm chống nhau với giặc ở núi ngoa cương các người hãy mau cùng ta điểm binh tướng lên đường Trần núi hỏa cương, luôn mấy hôm, sầm phàn mã hổ khiêu chiến thách đánh, nhưng đoàn phương và đặng siêu lệnh cho quân sĩ giữ chặt cửa trại. 50 thớt voi chiến bịt chặt các nơi hiện yếu. Quân đường vốn bị một trận voi dày khi trước, hồn siêu phách tán, nên cứ loáng thoáng thấy voi chiến của quân đường Lâm là đùn đẩy nhau không tên nào dám sông lên. Luôn như thế mấy hôm, sầm phàn bàn với mã hổ. Mã tướng quân, này đường Lâm có biến, Phùng hạp khanh đã về trầu trời là lúc ta phải chiếm lại Phong Châu. Ý tướng quân thế nào? Mã Hổ trầm ngâm một lúc mới nói. Việc đánh thành cướp đất tất nhiên là việc của bọn võ tướng chúng ta. Ta cùng tướng quân giữ trọng trách, chặn giặc ở ngõa cương. Đã lâu nay giặc kia không vượt được núi cũng là tuân mệnh lệnh của chúa công. Nay đường lâm tuy có biến, song binh tướng chúng ở Phong Châu ước đến trên 5.000 tên đội phong chiến dũng mãnh thiện chiến vài chục thớt chúng lại có tướng giỏi biết đào hào đắp lũy giữ chỗ hiểm phòng chỗ yếu đặt phục binh gây dựng nhân tâm này ta dốc toàn lực đánh xuống chưa biết thắng bại thế nào vạn nhất xa vào kế mai phục của chúng để thua binh mất tướng mất núi ngõ cương ta cùng tướng quân còn mặt mũi nào mà nhìn cao hiệu úy nữa chỉ bằng ta cứ giữ chắc thủ hiệp thì hơn. Sầm phàn đắn đo rồi nói Mạ tướng quân không phải không có lý Nhưng ta lại cho rằng Nhân lúc chúng tang ra bối rối ắt có chỗ sơ hở nay ta không nhân cứ đó mà đánh xuống Phong Châu Đợi chúng ngày càng thành cao hào sâu Thì việc lấy Phong Châu Càng trở nên muôn khó vậy Đường khi hai tướng còn chưa định đoạt được Bỗng có ngựa lưu tinh chạy đến báo Đại tướng Cao Phiên Dương Đang dẫn đầu đại quân Hai Phạn Trên đường đến Ngõ Cương Đội quân tiên phong 2.000 người ngựa đã tới chân núi. Sầm phàn mừng sỡ nói Phèn này chúng ta tất lấy lại được Phong Châu rồi Đây nói tiếp chuyện Bồ Phá Giang Điểm binh tướng Trên đường tiến ra núi Ngoã Cương Lúc trước khi về đường Lâm lo liệu việc chôn cất phùng trại chủ Phàn đường không lúc nào lơi lòng việc phòng thủ Phong Châu Vốn là tòa thành khá trống trải Dễ đánh chiếm mà khó phòng giữ Phan Đường ngoài việc cắt đặt đội tượng binh đào hào lũy, biệt chặt các chỗ hiệp yếu, đời chân núi ngõa cương. Mặt khác, Sai Phạm Cương và Đỗ Lăng, mỗi tướng điểm 1.000 binh mã, đóng ở hai bên rừng, cách ngõa cương nằm dặm, tạo thế chân kiềng, ứng cứu lẫn nhau. Ở Thành Phong Châu, Phan Đường sắp đặt hơn 2.000 tinh binh, dặn Bộ phá giang nếu đại quân của Cao Chính Bình vượt núi ngõa cương, chia đường tiến xuống, thì cứ làm như thế, như thế. Theo sự sắp đặt của phan đường, trên đường ra núi Ngoã Cương cùng bọn đoàn phương đặng siêu cự giặt, bộ phá giang đi qua trại của hai tướng Phạm Cương Đỗ Lăng thương nghị dặn dò. Các tướng khẩn trương ai vào việc nấy? Nguyền chân núi Ngoã Cương có một cánh rừng thấp, cây cối thưa thớt, có tên là Hoài Lâm. Ở giữa rừng Hoài Lâm có một hồ nước nhỏ quanh năm không cạn. Xung quanh hồ có nhiều đá lớn lô nhô có thể cho quân lính phục kích được cuối cánh rừng có con đường nhỏ xuyên xuống phong châu. Đường này chỉ thổ dân mới bí biết và sử dụng cho việc tìm kiếm sản vật ở các vùng thượng du trên núi Hỏa Cương. Bộ phá sang theo kế của Phan Đường, bí mật cho 50 thớt voi ẩn nấp xung quanh khu rừng Hoài Lâm. Mọi việc xong xuôi, trời cũng vừa tăng tàng sáng. Lại nói tiếp chuyện Cao Phiên Dương dẫn binh tướng đến núi Hỏa Cương. Khi sầm phàn Mã Hồ vừa về đến Chướng Hồ, cũng là lúc Đại tướng Cao Phiên Dương cùng đạo quân Tiên Phong tới nơi. Người ngựa chưa kịp nghỉ, Cao Phiên Dương đã cho Triệu hai tướng lại thương nghị. Khi ấy đã gần nửa đêm. Họ Cao thao thao nói. Phùng hạp khanh kia đã quy tiên, giặc cỏ đường lâm như rắn mất đầu. Nay là thời cơ để binh tướng Vũ Định cướp lại Phong Châu. Ta lệnh cho các ngươi dạng sáng ngày mai sẽ tiến đánh Phong Châu bình lực của chúng chưa đầy vài nghìn lại phải chia ra thủ hiểm tất sẽ có sơ hở. Sáng mai, lệnh cho Sầm Phàn điểm 2.000 quân hùa chiêng đánh chống kéo xuống núi gầy thành thế nhưng chưa có mắc vào trận địa tượng binh của chúng. Ta cùng Mã Hồ điểm 2.000 kỵ binh cùng 3.000 quân bộ theo đường nhỏ tắt qua rừng Hoài Lâm lặng lẽ kéo xuống đến đánh Phong Châu. Giặc đường Lâm tất không ngờ tới mà dốc toàn lực chống nhau với quân của Sầm Phàn. Sầm Phàn chỉ việc nghi binh đánh lừa đồng thời giữ chặt núi ngõ Cương. Khi chúng phát hiện mưu ta, ắt cho quân voi ào ạt lên núi Ngoã Cương, cũng là lúc 5.000 quân bộ của ta tới nơi, lăn gỗ đá, giáp chiến với chúng. Voi kia dẫu mạnh, xong đường lên núi quanh co hiểm trở sẽ không đắc dụng. Chiếm xong thành Phong Châu, ta sẽ chia binh hai mặt, hợp vây, bắt giết toàn bộ quân tướng Đường Lâm. phen này, binh tướng Đường Lâm có cánh cũng không thoát vậy. Cao Phiên Dương sắp đặt xong, ai về chạy đấy chuẩn bị. Bọn sầm phàn Mã Hồ không ngờ Cao Phiên Dương giành rẽ đất này đến từng rừng cây ngọn cỏ. Lại thấy quân tướng Vũ Định có đến hai vạn người, ai cũng hăng hái phấn chấn, muốn cướp lại Phong Châu, đền trong lòng đều phấn khích. Khi ra ngoài, sầm phàn nói với Mã Hồ. Mã tướng quân sáng mai làm tiên phong, ặt lập đại công. Ta giữ đất thủ hiểm gây thành thế, buồn chân buồn cảng chết đi được. Mã hồ trầm ngâm nói Người tính còn có trời tính Ta lại cho rằng kế sách của cao đại tướng Không có chỗ nào sơ hở Mới chính là nguy vậy Người An Nam vốn giỏi đặt kế hư thực Chúng lấy thành của ta thì dễ Chứ ta lấy lại thành của chúng không dễ thế đâu Núi sông là núi sông của chúng Đến nước người đánh thành người Xưa nay vẫn là việc hung hiểm cả Thấy viên hổ tướng có ý quan hoài Sầm phàn đến lặng Không nói thêm gì nữa Trần đuối ngõa cương buổi sáng. Mặt trời còn chưa hé dạng Sầm phàn đã cho 2.000 quân lính hùa chiêng gõ trống, dương cờ hò hét xuống núi, khí thế rất mạnh mẽ. Chỉ thấy bên kia chiến lũy quân đường lâm cờ quạt cắm la liệt. Tiếng chống đồng, chống cái, thúc ẩm ầm Nhưng chờ mãi vẫn không thấy có toán nào sông lên mặt lũy. Bên quân sầm phàn càng hò hét chửi mắng. Bên kia chỉ thúc chống đáp lại. Sầm phàn trong bụng nghi hoạt Chưa dám vội thu quân xuống núi. Phía con đường nhỏ men chân núi ngõ cương dẫn ra cánh rừng hoài lâm. Từ mờ sáng, hai nghìn kỵ binh tay cầm gươm cong, lưng đeo cung tên, hồng rắt đoàn đao do Cao Phiên Dương dẫn đầu. Người ngậm tăm, ngựa cởi nhạt, lặng lẽ nối nhau, tiến về phía trước. Cao Phiên Dương đầu đội mũ kim ô rắt bạc, mình bận bộ giáp phục màu trắng, lưng thắt đai ngọc, có miếng hổ phù lấp lánh. Tay cầm đôi thiết tiên, lưng đeo gươm ra bảo, còn gác chéo bộ cung tên khảm bạc. Hồng dắt mấy ngọn chỉ gai nhỏ, cưỡi con bạch long câu bốn vó có sắc hồng, rất hùng dũng. Phía sau, mã hổ dẫn theo hai nghìn quân bộ, tay vác dáng dài, vài mang cung tên tiến sát đạo quân kỵ. Đạo kỵ binh của Cao Phiên Dương tiến tới rừng Hoài Lâm, nhìn thấy phía trước có chiếc hồ nhỏ, cây cối thưa thớt, hồ nước xanh trong vắt người ngựa ai nấy đều muốn sấn đến để uống nước cao phiên dương kiểm ngựa nhìn khắp bốn phía bụng thầm nghĩ chỗ này rừng cây thưa thoáng bãi cỏ rộng rãi lại có hồ nước ngọt ta nên nghỉ chân một chút chấn chỉnh lại quân kỵ quân bộ rồi sẽ tiến tiếp cũng chưa muộn nay giặc kia chắc đã dồn cả vào chiến lũy dưới chân núi không thể ngờ ta lẻn theo đường này và lại phép đặt phục binh phải ở nơi rừng rậm núi cao chưa đời thoáng đẳng thế này tất không hữu dụng. Cao phiên dương quát tay hạ lệnh cho tướng sĩ xuống ngựa dắt đến bên hồ tìm nước uống. Cũng là lúc hai nghìn quân bộ của mã hồ kiếp tới nơi. Lũ lính đi từ lúc trời còn chưa sáng, vượt núi khát nước, tranh nhau đến bên hồ khá hỗn loạn, khiến mã hồ phải quát tướng lên. Không được tranh nhau làm bẩn hồ nước. Cao phiên dương tiến sát đến bên mã hồ nhìn khắp bốn phía rừng nói: mã tướng quân. Nghe tiếng hò reo từ xa ta đoán chắc giờ này, sầm tướng quân đã khiêu chiến với giặc cỏ rồi. Này ta ngựa khỏe binh cường, an nhàn dùng đường tắt xuống Phong Châu, lấy cái bất ngờ mà chiếm thành giặc. Mai này khi chiếm được Phong Châu, nếu phải cự nhau với đại quân của giặc, người hãy nhớ đặt quân mã phục binh ở đây, thì giặc kia không thể ngờ tới. Rừng Hoài Lâm có hồ nước này còn có thể đồn trú quân lương tập kết người ngựa mà tạo thế liên hoàn với núi Ngoã Cường vậy. Mã hồ thận trọng nói, bẩm đại tướng quân, mặt tướng sợ rằng giặc kia đợi ta lát nữa tiến vào đường nhỏ hẹp, người ngựa kéo dài miên man, khó ứng cứu nơi rừng rậm, sẽ đổ ra đánh. Khi ấy, mối xua tượng binh quyết chiến với ta ở rừng hoài lâm này, thì ta tất nguy vậy. Xin đại tướng quân xét cho. Cao phiền dương nhìn khắp một lượt xung quanh chỉ thấy rừng cây thưa thớt. Hồ nước ắng lặng, trong xanh soi rõ cả từng chùm mây sớm vơ vẩn trên trời. Xung quanh hồ nhấp nhô đá tảng, lũ cò vạc buổi sớm bình thản trao lượn, ung dung. bè nói: Mã tướng quân dẫu có lý, song phép dùng binh nếu đặt mai phục, tận quân kia để ta người ngựa rời nhau xuống hồ uống nước đã xông ra rồi. Nay ta cho rằng chúng đào hào răng lũy chân núi ngõ cương, tận sẽ đặt trọng binh mai phục ở đó, mà không nghĩ ta đi theo đường nhỏ này. Chúng binh tướng chỉ có vài nghìn, chắc chắn không dám bạo hiểm bỏ nơi đường chính mà đặt mai phục nơi đường nhỏ như tướng quân nghĩ đâu. Tại mau chóng xua binh tiến qua con đường nhỏ kia xuống Phong Châu, chứ không nên dùng rằng thêm nữa. Cao Chính Bình cùng Mã Hổ ra hiệu cho quân lính đối nhau theo con đường nhỏ tiến xuống Phong Châu. Vừa ra khỏi khu rừng thưa thớt được một đoạn, càng tiến càng thấy đường rừng hai bên nhỏ hẹp. Cây cối um tùm, ngựa không đi được sóng đôi, người không cầm ngang được ngọn giáo. Có những chỗ phải cúi thấp xuống để tránh cảnh cây lòa xòa ngay sát đầu người đầu ngựa. Đang đi, bỗng cao phiên dương ngừng ngựa, ngoảnh đầu hỏi tủy tướng. Đây đến thành Phong Châu, còn bao nhiêu dặm đường rừng nữa? Viên tủy tướng nói vọng từ phía sau lên. Bầm đại tướng quân, còn hơn 20 dặm nữa mới tới thành Phong Châu cao phiên dương nhìn rừng rậm cây dày lối mòn quanh co dường như ngày càng nhỏ hẹp lo lắng nói: "Binh vào đất giặc kỵ nhất là đường rừng nhỏ hẹp qua được thì tất thắng mà gặp phải phục binh tật không giữ được mạng tại tạm cho một toán đi trước dò xét xem sao". Mấy viên tùy tướng đang cắt cửa người đi trước dò đường còn chưa xong bỗng ầm ầm ba phía hai bên rừng và phía trước tiếng pháo lệnh. Tiếng chống đồng chống cái thúc lên vàng động, cờ quạt ba bề bốn bên cắm lên la liệt. Bình mã đường lâm như từ dưới đất chui lên, vừa hò reo sông ra, vừa dương cung phải tên như châu chấu về phía quân đường. Cao phiên dương hét to. Ta chúng phục binh rồi, mau lui binh về hồ nước hoài lâm cự giặt. Quân đường trước sau đều bị phục binh, đội ngũ rối loạn. Đường rừng rất nhỏ hẹp, người ngựa xoay trở khó khăn, lớp chết lớp bị thương la hét ầm ĩ, cao phiên dương luôn tay vung đôi thiết tiên gạt tên, quay đầu dẫn đội kỵ binh mở đường ngược trở lại khu rừng thưa hoài lâm với toàn tính nơi đất chống trải đó sẽ phát huy được sức mạnh của chiến mã. vừa mở đường máu rút chạy, cao phiên dương vừa hậm hực không ngờ giặc cỏ đường lâm không những biết hư trương thanh thế nơi chân núi ngoa cương, còn dốc toàn bộ binh lực mai phục ở đây. Quân giặc tất phải có người giỏi mới có thể lấy Kỳ binh làm chính binh táo bạo như thế. Hai bên rừng, các tướng Phạm Cương và Đỗ Lăng vừa hò hét gọi hàng, vừa sử dụng cung cứng tên độc truy kích bắn quân đường chết vô số kể. Tướng Mã Hổ vừa lọt vào khu rừng rậm, thấy phía trước đội hình rối loạn, biết Cao Phiên Dương đã gặp phải phục binh, bèn lập tức đổi tiền quân làm hậu quân, hò nhau tháo chạy về khu rừng Thưa Hoài Lâm. thường thay quân đường Trong khoảng đường rừng chật hẹp, cây cối ngổn ngang, người ngựa cướp đường sống của nhau, dẫm đạp lên nhau, kẻ chết, người bị thương vô số. Khi bộ binh và kỵ binh tháo chạy được gần tới hồ nước, mười phần chỉ còn lại sáu bảy phần, chưa kịp hoàn hồn. Bỗng bốn phía pháo nổ rền vang, chống đồng chống cái thúc âm âm. Lẫn trong tiếng chống đồng và từng hồi cổng lớn âm y sờn sợn. 50 thớt voi cùng hơn nghìn dũng sĩ đường lâm bốn mặt sông ra ùa vào đám binh tướng nhà đường mà dẫn đạt Kỵ đinh phường Bắc thoáng thấy voi chiến thì hoảng loạn, khí vang Hất người trên ngựa xuống, quay trở lại con đường rừng nhỏ hẹp toàn lật trốn 50 thớt voi đồng loạt gầm lên, sông thẳng vào đội hình quân tướng sạch Giọng đọc, đọc Minh Nguyệt vừa gửi đến các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Phùng Vương của nhà văn Phùng Văn Gai. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.